Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Trần Phùng, là tác giả của bộ truyện Liên Táng. Ờ xa hơn nữa là có bộ truyện lại mà quý thính giả đã từng nghe qua. Trần Phùng là một cây viết mà luôn có sự đầu tư cho các tình tiết trong câu chuyện. Nghe truyện của bà ấy thì chúng ta đôi khi rất khó đoán trước được cái tình tiết sẽ diễn ra như thế nào à duy trì được rất tốt cái tính hấp dẫn của bộ truyện. Ngày hôm nay chúng ta cùng nghe một truyện ngắn của Trần Phùng có tự đề là Mẹ kể. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trời đã dần về chiều. Cũng vừa kịp lúc chuyến xe khách cuối cùng đi từ thành phố về sân bãi. Một vài người nhanh chóng chen chúc bước xuống xe. Trong số đó có một người thanh niên dáng người mảnh khảnh đang khệ nệ mang ba lô. Anh chàng đứng nán lại chỗ vừa bước xuống hồi lâu, mặc cho chiếc xe khách kia cũng đã khuất bóng đi từ lúc nào. Chẳng để tâm, anh vẫn tiếp tục cúi lục lọi trong túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại, bấm vào đó một dãy số rồi gọi đi. Tín hiệu được truyền đi nhanh chóng ngay sau đó, kết nối với giọng của một người phụ nữ. Alo, sao rồi? Vậy tới chưa con? Khải không hồi trả lời. Đôi mắt vô thức liếc về phía con đường hẻm nhỏ trước mặt, như muốn thu gọn nó vào trong tiềm thức. Ừm, con mới tới. Cái phụ nữ bên kia khẽ ậm ừ một chút, thái độ xem ra có vẻ như hài lòng lắm. Ừ, vậy thì tốt. Mẹ con đang bị bệnh, coi mà chăm sóc bả giùm đi. Là mẹ cái Khải nhanh chóng nhấn mạnh như một cách yêu cầu người đối diện phải ghi nhớ lấy nó. Bà chỉ là mẹ kế của con thôi. Khải tiếp lời, ngữ điệu có vẻ không mấy thiện cảm. Người bên kia đầu dây, dì của Khải, nghe xong liền thở dài thườn thượt. "Ai không biết mà giống ai mà cứng đầu vậy nữa. Thôi được rồi, muốn kêu sao đó thì kêu. Mà dù sao cũng là vợ sau của bà con. Giờ bà bị bệnh" thông ai chăm sóc hết. Con còn như là báo hiếu cho bà con đi." Cậu im lặng, như để chờ cho từng thứ đạo lý kia thẩm thấu vào trong não bộ. Cho đến khi người kia dường như đã hết kiên nhẫn, thì Khải mới khẽ buông ra một câu đồng ý. Cuộc cọi kết thúc tại đó, như thể theo mong ước của Khải. Bởi vì cậu không muốn người dì của mình nhắc quá nhiều đến bà ta. Vì và mẹ của cậu có một trái tim quá bao dung, nhưng riêng cậu thì không. Bản thân cậu không thể nào tha thứ cho một người đàn bà phản bội bản thân như bà ta được. Thoáng nghĩ đến những ngày sau đó phải đối mặt với bà ta, vô thức khiến cho Khải cảm thấy lồm cả giọng đi. Khốn nạn thật. Mới cách đây mấy năm, cậu còn bị đuổi ra khỏi nhà vì bà ta kia mà nên lại phải trở về căn nhà ấy, cũng vì lý do là bà ta. Bệnh hoạn gì chứ? Sao cũng chích quách đi cho đọt. Câu thầm chửi rủa mù đằng bà ấy vài câu độc địa. Không biết có thể làm gì được bà ta hay không, nhưng nó khiến cho cậu thoải mái. Tất nhiên là thoải mái hơn việc đang yên đang lành bị người dì ruột của mình bắt phải quay trở về nhà chăm sóc cho bà ta. Có khi nào đó chỉ là ngụ ý của dì Tuyết kỳ không? Có lẽ dì Tuyết muốn mình trả thù bà ta chăng? Cậu đưa ra vài lý lẽ để suy luận. Mặc dù nó có vẻ vô lý, nhưng bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy nó đúng. Và nghiêm nhiên, cậu sẽ phải đưa ra những kế hoạch cho bản thân mình. Một cuộc trả thù trên danh nghĩa tri ân báo hiếu. Khai khẽ cười vì suy nghĩ điên trổ đó trả thù gì chứ. Đánh đổi mọi thứ vì bà ta sao? Nó không đáng với cậu. Thôi, đã lỡ nhận lời bà dì thì đành làm cho trót vậy. Cứ nghĩ như thế, cho những bước chân hồi gia trở nên nhẹ nhặn hơn. Nắng chiều còn sót lại vài tia vương hững hờ trên mái ngói đỏ của căn nhà nhỏ ở cuối đường làng. Vương cả lên những khóm tre xanh rì trước cửa và vương cả lên mái tóc đen Đôi chỗ đã điểm bạc của bà Mai. Bà ngồi trước cửa nhà, trên một chiếc võng đang trầm mặc đứng lặng, hệt như tâm trạng của bà lúc này. Hết đưa mắt ngóng đợi hướng về phía đầu làng, lại lung lay hoang mang nhìn từng phiến lá đã âu sầu rơi rụng. Bà đang chờ ai đó chăng? Bất giác từ trên cây có tiếng chim khách kêu rầm rằng vọng từ trên mái nhà. Tiếng chim vọng dập và háo hức như lòng bà vậy chim khách kiều, ắt là nhà có khách. Đây là quan niệm xưa của ông cha ta. Thế nên chẳng phải ngẫu nhiên mà nó lại có cái tên như vậy. Anh như nói sắp về rồi. Bà kia nhếch miệng lên, nở một nụ cười sau câu nối không đầu không cuối của mình. Đoạn lại tiếp tục đưa ánh mắt phóng tiêu nhìn về nơi xa xăm, xa như chính tầm tư của bà. Từ phía đầu ngõ có tiếng bước chân cùng với tiếng đá sỏi đụng nhau vang lên chắc rõ. Âm thanh ấy đang ngày một tiến đến gần, khiến cho bà không đủ kiên nhẫn nữa mà phải đứng bật dậy, hướng ánh mắt chờ đợi. Khải, trên vai mang một chiếc ba lô to tướng, đang thong thả bước vào sân trước đôi mắt của bà Mai. Trong vô thức, bà khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng bước xuống bậc tam cấp, tiến đến chỗ của cậu bà hỏi, thái độ không có mấy phần hào hứng. "Mới về hả? Có cần mẹ phụ giúp gì không?" "Không sao, con tự làm được." Khải cố né tránh khỏi cái chạm tay của bà, đồng thời cũng khước từ hẳn sự trợ giúp. Bà thoáng buồn, ánh mắt cũng vơi đi ít nhiều sự hào hứng. Khải cũng không quan tâm mấy đến cảm xúc của người phụ nữ lớn tuổi trước mặt mà bỏ đi thẳng. Đến bậc tam cấp Cậu đen bước lên thì sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn quay lại phía sau, chốc hạ một câu. Lần sau dì đừng có tự nhận là mẹ của con nữa. Con chỉ có một mẹ thôi. Giờ bậy đã mất rồi. Nói xong, cái cứ tê bước thẳng vào trong nhà, quốc khẳng vào bên trong dậy tường, để lại bà mai đứng một mình ở giữa sân. Đôi mắt xa xăm đang hướng về phía chạng trời trẻ trẻ cải trở về căn phòng của mình sau gần 5 năm xa cách. Cậu vội bỏ chiếc ba lô xuống giường, từ từ lần mò trong bóng tối lờ mờ của buổi chiều để mở công tắc đèn. Cái bóng đèn sau một hồi chớp tắt thì cuối cùng cũng đã phát sáng. Ánh đèn huỳnh quang trắng tinh bắt đầu soi rõ mọi ngóc ngách trong nhà. Căn phòng vẫn thế, đồ đạc vẫn được sắp xếp ngăn nắp, quét dọn tươm tất, như thể được lau dọn mỗi ngày. Nhưng sau một hồi tỉ mỉ đối chiếu với hình ảnh lưu trữ trong trí nhớ, Khải mới phát hiện ra một thứ khác biệt. Tấm ảnh cậu và mẹ chụp chung với nhau được cậu cẩn thận đặt nơi bàn học, đâu mất rồi. Khải vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, tìm kiếm mọi chiếc tủ gần đó nhưng vẫn không thấy. Đang dự định đi tìm bảo mai để hỏi thì bất thình lình từ phía sau, giọng nói âm trầm của bà Bổng dưng xuất hiện, khiến khẩu giật nảy mình con ăn tiệm gì vậy? Cái bồi bàn xoay người lại là bà ta. Bà ta đến từ lúc nào vậy? Sao chẳng hề có lấy một tiếng bước chân? Ừm, con đang tiệm làm ăn của mẹ con. Cậu lúng túng trả lời. Điều bộ có chút hoang mang đang được lấp điếm bởi câu hỏi. Bà ta không vội trả lời mà chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Khải bằng một ánh mắt đột ngột. Không còn trông thấy rõ đồng tử Vì thấy nó đã cũ Nên bỏ nó đi rồi Khải đành mặt lại Khóe môi theo quán tính Mà nghiến lên trèo trèo Hai thái dương nhằn nhúm hết cả lại Khiến cho gương mặt có phần kích động Vì làm cái gì vậy? Nếu có cũ thì cứ để đó cho con Sao lại đi bỏ? Bà Mai không trả lời chỉ nhìn chằm chằm lấy Khải và điều đó làm cho cậu thấy khó chịu. Ánh mắt của bà ta, nó khiến cậu trung trảy mỗi khi vô tình chạm phải. Nói đúng hơn, nó giống như một chiếc lồng vô hình sẽ bất thình lình xuất hiện, giam hãm mọi suy nghĩ của cậu cho đến khi cậu ngộp thở, bất lực cho cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Thôi lỡ rồi, còn đi rửa tấm khác cũng được. Câu nói của Khải như chấm dứt sự đấu tranh tâm lý từ nãy tới giờ của cả hai. Trong suy nghĩ rối bù của cậu, hẳn là bà ta sẽ phải khó chịu lắm, nhưng có lẽ cậu đã lầm. Bà Mai nghe xong, cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cái cách bà bước vào ngưỡng cửa của gia đình cậu, vào cả cuộc đời cậu. Không nói gì thêm, bà quay đi. Còn Khải thì vẫn cố giữ cho lồng ngực của mình nằm yên tại vị trí cũ. Người đàn bà này sao lại quái đảng đến như thế? Cậu thầm nghĩ ở trong đầu. Con nó về tới nhà mình chưa? Là giọng nói của dì Tuyết. Bà ấy lại hỏi han về tình hình ở nhà Kai, tự như sợ cậu sẽ cãi lời bà ấy vậy. Con về nãy giờ rồi. Đã hỏi thăm mẹ con chưa? Còn có cho bà ăn uống hay uống thuốc gì không đó? Dì Tuyết hỏi dồn dập qua đầu dây điện thoại. Thái độ có đến 7, 8 phần lo lắng, 3, 4 phần thái quá, khiến cho Khải cảm thấy khó chịu kinh khủng. Nếu không phải vì dì Tuyết đã cô mang cậu từ lúc cậu bỏ nhà đi, thì chắc cậu đã cúp máy ngang ngay từ câu hỏi đầu tiên mất rồi. Con thấy bà khỏe re mà, có thấy bệnh tật gì đâu. Nhiều khi bà bị mệt trong người đó, không phải hỏi thăm chứ. Gãy câu mặt Vầng trán nhăn lại, hiện tra vô số khe rảnh. Cậu có chút bực dọc, nhưng chỉ nén vào trong cuốn họng. <cười> "Cậu biết rồi, dì cũng phải giữ gìn sức khỏe đó." Nói rồi không chờ cho dì Tuyết nói thêm gì, cái vội vàng cúp máy, cốc yếu để tránh phải nghe thêm mấy điều dặn dò dư thừa. Màn hình điện thoại vừa tắt đi, cậu quay người lại, thì bất ngờ cả người bỗng nhiên giật thoát hết cả lên. Với dị bà Mai Đang đứng từ phía sau Khải từ lúc nào Ánh mắt vẫn còn nhìn chồng chọc Vào chiếc điện thoại trên tay Khái vội vàng trục người về phía sau Hoảng hút nhìn người mẹ kế Đang nghiêng đầu miễn cười với cậu Khốn nạn thật Bà ta xuất hiện từ lúc nào vậy Biết bao nhiêu câu hỏi Liên tục xoay vận xung quanh Khải Đến nỗi cảm tưởng Chỉ cần một phút nữa chôn chân tại đây thôi Thì đầu cậu sẽ nổ tung lên mất Ướ <cười> Gì? Vị đến đây từ khi nào vậy? Đối mặt với câu hỏi của cậu, bà ta không hề có chút phản ứng nào. Khuôn mặt thậm chí còn không có một tia biến sắc, vẫn là nụ cười đó. Bà ta nhìn đứa con trai riêng của chồng mình mà trả lời: "Sao vậy? Còn có gì bí mật không muốn cho vị biết sao?" Cái lập tức trả lời, thái độ lo lắng vô cùng vì cậu không thể biết được rằng, nếu như làm bà ta phật lòng thì bản thân cậu sẽ phải gánh chịu thứ hậu quả gì đây. Ờ không, không. con chỉ nói chuyện với dì Tuyết thôi. Ờ, dì Tuyết à. Bà ta như muốn nhấn mạnh lại cái tên vừa mới nghe qua. Liếc đôi mắt nhìn nhiều lên trần nhà, bà trầm ngâm nói tiếp. Con không nên tiếp xúc quá nhiều với người đó. Sẽ không tốt cho con đâu. Câu nói vừa kết thúc, cũng là lúc gương mặt của bà ta tiến sát đến bên cạnh gương mặt hoang mang của Khải. Và ngay lúc này, cậu có cơ hội để soi rõ từng vết nhăn trên làn da lão hóa của bà. Soi rõ cả luồng đôi mắt đáng sợ với lớp đồng tử đã hiện lên từng vệt xám ngoét, kỳ hệt như những chiếc móng vuốt sắc nhọn của loài dã thú. Bà ta rốt cuộc là thứ gì? Là người hay là ma quỷ? ngộp thở quá. Khả nhất định phải cố thoát ra khỏi khoảng không gian đang ngày càng bị thích chặt này. Trước khi chính cậu sẽ phải gục ngã đi vì sự yếu đuối dần biểu lộ trên gương mặt. Ờ, con con có việc phải làm, con xin phép đi. Nói xong, chưa cần sự đồng ý của bà Mai, cậu đã gấp rút bỏ đi thẳng. Trên tay là chiếc điện thoại, cậu nhắm thẳng cổng nhà lao đến. Chẳng phải tự tốn như khi đi vào Cậu chạy Bỏ chạy khỏi sự đáng sợ của người đàn bà đó Mẹ kế của cậu Mẹ nó Sao lại khóa cửa lúc này Không biết bà đề chùa khóa đâu đây Khải bất lực nhìn chiếc cọng sắc đáng thương Đang hoàn mình chịu đựng từng sợi dây xích to bảng quấn chặt Lại cọng thêm hai cái ổ khóa khổng lồ Bà ta đang đánh nhốt cậu lại hay sao Con định tìm chìa khóa hả?" Bà Mai đứng sau lưng Khải, mỉm cười hiền lành hỏi cậu. Nhưng tất nhiên, nó chẳng thể làm cho cậu cảm thấy dễ chịu đi. "Ví cho con mượn chìa khóa." Nên như bị mất rồi. Bà ta thẳng nhìn trả lời, dường như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ được tuôn ra từ khuôn miệng mà thôi. S "Sao lại bị mất được?" Hôm nay cũng vậy công dân đang mở sáng mà. Khải có lẽ gần như mất bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt với bà ta thì cậu đã phải uấn lạnh hết cả rồi. Hồi nãy dì khóa cổng lại. Rồi bó chìa khóa ở đâu quên mất rồi. Chắc sáng mai mới có thợ vô mở được. Bộ con tính đi đâu hả? Ừm, con con tính đi công chuyện. Có gấp không? Nếu không thì ở lại đây đi. Sáng mai rồi tính. Bà Mai chúc hạ bằng một nụ cười bí hiểm trong không gian đang xen giữa sáng tối. Gương mặt bà ta lại càng tăng thêm phần ma quái. Ực, cũng hự, cũng không gấp lắm. Khải nối trong sự sợ sệt vô lý của mình. Vô lý vì bà ta vốn dĩ chẳng hề biểu lộ một hành động nào đe dọa cậu, dù là nhỏ nhất. Nhưng nếu nói người đàn bà này vô hại, thì chắc chắn là không. Đó là những dị trái tim của Mãnh Bảo và lại trời cho lần này là nó sai. Khải thầm nghĩ như thế, để củng trấn an tinh thần của mình qua khỏi đêm nay. Thế là chẳng ai nói thêm lời nào, cả cứ thế mà ở lại một đêm tại chính ngôi nhà của mình với bà mẹ kế kỳ dị của cậu Mai ngồi bên bệ cửa sổ của quán cà phê thân thuộc. Buổi chiều mưa cho nên quán có vẻ khá vắng, không vàng như cố chịu chuộng cảm xúc của cô gái trẻ đang trong guồng quay của sự trầm tư. Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng lớp cửa kính dường như đang phải oằn mình hứng chịu từng đợt nước xối xả như thác đổ. Không êm ái như mình nghĩ. Mai trẻ nói với mình như thế và cô cũng đã tự nói câu này với chính mình rất nhiều lần rồi. Nhất là sau mỗi lần cô nhận ra được bản chất thực sự của cuộc sống. Mày thở dài một hơi, như cố tống ra hết mọi muộn phiền vào bầu khí quyển. Rồi chỉ chờ thế, cô thấy, cô uể oải đứng dậy, bắt đầu thu dọn mọi thứ trên bàn, chuẩn bị cho một cuộc giả biệt chỗ ngồi vốn đã quen hơi từ nãy tới giờ. Mấy à? Nhà có người bạn gọi tên mình. Mai vội vàng quay lại. Nhìn thấy người trước mặt, đôi mắt cô bất an lại ánh lên một chút ánh sáng lấp lánh. "Ổ thân, sao tới trễ vậy? Tôi tính đi về đó chứ." Hóa ra người mà Mai đang cất công chờ đợi là thư, bạn thân của cô. Thư là con của một gia đình khá giả, có hẳn một căn nhà khang trang ở ngay trung tâm quận nhất. Hiện nay cô đang làm kế toán cho một hãng dược với mức lương cũng thuộc loại dư dả. Ngược lại, Mai là một cô gái con nhà nghèo, gia đình luôn phải lâm vào cảnh túng thiếu và cũng chính vì vậy nên chuyện học hành của cô chẳng được sung sẻ. Cô không như thư, chỉ có thể lựa chọn những công việc tự do, chân tay để nuôi gia đình. Cả hai đã là bạn thân thiết từ hồi học trung học cho đến khi bây giờ đều đã bắt đầu có cuộc sống, có công việc mới hay thậm chí là địa vị xã hội. Nhưng dường như những thứ đó không thể chia cắt được tình mạng đẹp của họ. <cười> Xin lỗi bộ nha, tại bị dính mưa. Mưa lớn quá. À? Không phải sợ mai giận á, thì tôi còn đứng đục mưa đó chứ. Thư Trừng trà gương mặt đáng thương đang ướt đẫm bởi nước mưa, khiến cho làn da trắng hồng dần tím tái đi từ lúc nào. Mài thấy vậy, cũng chỉ mỉm cười, nhìn bộ dạng của người bạn thân mà thôi không thấy giận nữa. Đoạn cô cúi xuống chiếc vỏ mây đặt cũ của mình, rút ra một chiếc khăn lụa, chìa về hướng của Thư. "Thư lão đi, không khéo cảm lạnh đó. Bởi sao mưa có lớn quá, thì thôi chờ khi nào tạnh hẳn rồi hãy tới nha." Thư đón lấy chiếc khăn của mài, nhanh chóng đưa lên lau mặt mũi của mình, trời khẽ cười. <cười> "Thôi Dù sao cũng thế chứ. Chầu này để tôi trả, coi như đền bù ha. Mai có lẽ đã quá quen với việc thư luôn dành chi trả cho những buổi đi chơi với nhau. Mặc dù vô số lần Mai từ chối thẳng thừng, nhưng lần này có vẻ cô đã thể hiện trở trạng sự kiên định của mình. Không. Thư thoáng giật mình. Dù cho bình thường tính cách của Mai có phần thẳng thắn, nhưng kiểu quyết liệt như thế này thì thư cảm thấy có phần hoang mang và có lẽ không chỉ mỗi cô có suy nghĩ đó mà ngay cả Mai cũng tự thấy mình có sự quá khích. Cô lúng túng chữa cháy. À, "Mình xin lỗi. Ý mình là mình muốn trả cho cậu này. Vì mình muốn nhờ bộ làm một chuyện giúp cho mình." Nghe người bạn thân vừa giải bày, Mai bỗng trở nên nhẹ nhõm đi phần nào. Ít nhất là không phải vì Mai giận cô. À, "Có chuyện gì mày nói đi. Mà trước giờ mày có bao giờ chịu cho mình chút gì đâu. Sao hôm nay lại chủ động vậy? Bộ chuyện nghiêm trọng lắm hả?" Từ hỏi mày, ánh mắt nghiêm túc nhất từ nãy tới giờ. Và tất nhiên, là cả tấn câu hỏi của cô cũng thấy. Mày trầm ngâm, im lặng một lúc như thể cố gắng sắp xếp lại từng câu từng chữ sao cho xúc tích nhất. Rồi mới từ từ hướng đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cô bạn thân. Ừm. Chuyện này có nguy hiểm đến mạng người á. Thư ngạc nhiên đến há hốc mồm, con người như cố gắng mở to hết cỡ để thu lại những gì mà cô sắp nghe. êm sum, đầu đầu cũng khoác lên mình một chiếc áo choàng đen huyền ảo, lấp lánh bởi sao sáng và âm u ma quái bởi bóng tối. Ngôi nhà của gia đình Khải vốn được nằm trong một con hẻm nhỏ của thị trấn, quốc xá bởi những ồn ào bon bản. So với mặt tiền đường đông đúc người qua lại, thì con hẻm này sinh sống khá yên tĩnh, nhất là khi về đêm, thì sự tĩnh mịch ấy còn tăng thêm gấp bội phần. Đêm nay chẳng không sáng như đêm rằm. Cũng đúng thôi. Bề mặt bị che lấp bởi hàng hàng lớp lớp đám mây mờ kia mà. Ngôi nhà của Khải cũng thế, bao trùm một màu ẩm đạm, bí hiểm. Khải quay trở về phòng trong sự tức tối, điên tiết và có cả hoang mang. Kể từ lúc đặt chân về nhà, chưa một giây nào cậu cảm nhận được sự an toàn đang hiện hữu nơi đây. Ấy mà cũng không đúng. Thật ra nó đạt không còn kể từ lúc ba cậu trước bà ta về đây rồi. Cánh cửa phòng đập thật mạnh, sau cú đập thô bạo mang tính chất giằn mặt của Khải. Căn phòng cũ của cậu một lần nữa hiện ra trước mắt, sạch sẽ, tươm tất, nhưng ám lấy một bầu không khí âm u kỳ bí. Khải ném cả cơ thể xuống tấm nệm, như một cách hành hạ nó, ý hệt như chính nó là nguyên nhân khiến cho tâm trạng cậu trở nên tồi tệ vậy. Mẹ kiếp Đó chỉ là một trong số ít những câu chửi thô thiện nhất Mà Khải có thể thốt ra ngay lúc này Còn vô số những câu từ mất giải nhất Câu dành để rũa thầm người đàn bà kia Khải đang theo đuổi vô số dòng suy nghĩ Thì bất ngờ điện thoại bên mình bỗng nhiên treo lên Mì Mì Là cuộc gọi đến từ một người chị thân thiết của Khải Cả hai quen biết nhau qua một buổi tiệc sau một hồi trò chuyện thì cảm thấy khá hợp nhau. Cuối cùng thì hai người trao đổi số điện thoại, rồi dần dần trở nên thân thiết hơn. Mãi đến khi chơi với nhau được một thời gian, Khải mới phát hiện ra bà chị thân thiết với mình vốn chỉ là một người thầy bói, chuyên hành nghề xem tử vi, bói toán cái gì gì đó. Nhưng tất nhiên Khải chẳng mấy quan tâm đến công việc của cô, vì anh vốn đâu có tin vào mấy chuyện tâm linh. Alo Nghe nè chị Bên kia đầu dây Một cô gái tuổi trường chưa quá 30 Ngoại hình có phần cá tính Với mái tóc được bấm sụ lên hết cỡ Cùng với nước da ngâm Như một cách tôn lên gương mặt Với nhiều đường nét thanh túng của cô Nghe giọng của Khải Cô vội vàng nói gấp gấp Trong giọng có vô số chữ âm Còn sót lại của sự hoảng loạn Khải em Sao chiều giờ chị gọi mày không được khải có chút ngạc nhiên. Từ lúc chiều đến giờ cậu vẫn giữ điện thoại bên mình, làm gì có cuộc gọi nào đâu chứ. Khu vực này cũng không nghèo nàn đến mức không có trạm phát sóng, không thể có chuyện mất tín hiệu được. Thái bồi phủ nhận. "Ồ, chiều giờm có nhận được cuộc gọi nào đâu. Mà chị gọi không có dịu." Mimi ngập ngừng, chút lúng túng thể hiện trên môi của cô. "Em, chị lo cho mày thôi." Tại chị mới cô cho mình một quẻ. Thế mày gặp hung sát. Đó là điểm sống á. Khải nghe nói thì nhếch mép cười, thái độ có vẻ dịu cợt. <cười> hung sát gì vời. Em cũng tin mấy cái đó đâu. Mimi còn lạ gì với những câu nói như vậy chứ. Cậu từ lâu đã biết rằng Khải vốn không tin những chuyện tâm linh. Thậm chí khi biết cô làm công việc thầy bói, cậu ta đặt tính nghi chơi với cô. Chỉ vì nghĩ rằng đó là hình thức lừa đảo. Dù cho sau này có chơi với nhau gần hai năm, cả hai đã trải qua nhiều thứ. Nhưng tuyệt nhiên Khải vẫn không hề công nhận sự tồn tại của thứ được gọi là tâm linh, ma quỷ và nhất là cái nghiệp thầy bối toán của cô. Ok, em không tin cũng được, nhưng mà phải nghe những chuyện chị dặn đây. Làm hay không thì tùy mày, nhưng phải nghe. Rồi sau đó, không để cho Khải kịp từ chối, Mì Mì cứ như một chiếc loa phát thanh liên tục dặn cậu đỗ thứ. Và tất nhiên cải nghe nhưng cũng chẳng để tâm. Thỉnh thoảng chỉ phản hồi lại đôi chỗ cho bà chị vui lòng. Đang phải chịu sự tra tấn bởi hàng hà sa số mà những thứ mimi nói ra, cải có thời gian để cho đôi mắt của cậu được thoải mái dạo chơi khắp căn phòng. Từng góc khuất dù là nhỏ nhất cũng được cậu chú ý đến. Đột nhiên, khi đôi mắt quét qua khung cửa sổ bằng kính đã được đóng chặt, Cậu vô tình chạm phải một thứ. Khải thôi không nghe những lời mà Mimi đang nói dở nữa, mà tập trung hoàn toàn vào phía cái thứ mà cậu vừa phát hiện. Cậu tiến đến chiếc cửa sổ có lớp kính trong suốt, nhìn ra khu vườn phía sau. Từ từ đưa tay sờ vào phần khung sắt ở phía trên, nơi có một mẩu giấy màu vàng đang lộ ra. Bên tai vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của Mimi, nhưng lúc này làm gì có chữ nào lọc bộ não cậu nữa. Khi mà mẩu giấy màu vàng đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của Khải. Cậu đưa tay kéo mạnh cái phần bị lồi ra ngoài của mảnh giấy vàng kia. Cho đến khi toàn bộ nó hiện ra hoàn toàn trước mắt, cậu mới ngạc nhiên quan sát. Một mảnh giấy màu vàng mỏng, được làm bằng loại giấy có vẻ rẻ tiền. Bên trên vẽ vài ký tự ngoằn ngoèo, y hệt như những hình vẽ của con nít. Chỉ có điều, tất cả đều bằng mực đỏ cậu ngơ ngỡ, phán đoán trời vô thức bật ra vài thứ tiếng. Sao giống như là bỗ trong phim vậy kìa. Hình như những gì Khải vừa thốt ra hầu như đã được Mimi nghe thấy, cô vội vàng dừng lại, hỏi Khải. "Bỗ à, mày nói gì vậy thằng kia?" "Bỗ đâu?" Ừ, "Trong phòng của em. Em không biết phải hơn, nhưng mà nó khá giống." Khải trả lời, trong khi đôi mắt dừng như chưa hề có ý định, trời cởi mẫu giấy trước mặt. Mày tìm được nó ở đâu? Tả lại cho chị nghe được không? Cuối cùng, bằng sự quan sát tỉ mỉ nãy giờ của mình, Khải đã mô tả lại toàn bộ quá trình tìm thấy nó và ngay cả hình dáng của cái thứ gọi là bùa mà Mimi nhắc đến kia. "Vậy là bùa rồi. Mà sao trong phòng mày lại có bùa chứ?" "Em không biết nữa. Đầu lắm rồi mới về nhà này." Bình thường em sống chung với dì Tuyết trên Sài Gòn mà. Mì mì im lặng. Đôi môi cô cong lên. Rồi thở ra khì khì. Cặp chân mại châu vào nhau. Như cố để ngậm nghĩ cái gì đó. Cô mới từ từ nói ra những suy luận của mình. Nói một cách bằng quơ nhất có thể. Bình thường nhà này chỉ có mình mẹ em ở đúng không? Khải lập tức ngắt lời cô. Thái độ có vẻ khá bực mình. Em mẹ ký. Em lại nói không phải là mẹ em đâu mà. Cảm nhận được cơn tức tối của Khải, Mimi thoáng giật mình, liền ngay tức khắc thể hiện sự hối lỗi. "Em chị xin lỗi. Ừ thì mẹ cái. Được chưa?" Không thấy Khải trả lời, có vẻ vẫn còn hơi khó chịu. Cô nói tiếp. "Nếu mà như vậy á, thì chị nghĩ có thể là một người nào đó hãm hại gia đình em. Cứ tình yếm thích gì đó." Còn hai thì Có thể chính là mẹ kế của em là người sử dụng chúng Chờ không hoại trừ việc Bà ta muốn nhắm đến em Em nghĩ chắc chắn là trường hợp thứ hai rồi à, Em ghét bà ta tới vậy sao Mì Mì chỉ muốn đưa ra giả thuyết như thế Nhưng cô không hề muốn nghĩ sống đến mẹ kế của Khải Và càng không muốn Khải bị ghét bà ấy Mà bồi vàng đổ tội cho người tốt Vì với cô không phải người mẹ nào cũng thương con và cũng không phải người mẹ kế nào cũng sống. Thế giới luôn có những thứ cá biệt, chỉ là do chúng ta luôn tồn tại một thứ gọi là định kiến. Chính sự bảo thủ và áp đặt đã khiến chúng ta đôi lúc dễ dặn nhận định sai về người khác. Và khi mọi thứ chưa được thông tỏ, Mimi sẽ không để một ai đó phải chịu bất kỳ sự hàm oan nào. Còn phải giùm các bạn không? Mà thật sự là bả có cái gì đó khả nghi lắm. Gù gì mà lúc thoát ẩn thoát hiện như bóng ma vậy? Hồi nãy tại em thấy ớn quá nên mới tính chuẩn bị luôn đó chứ. Em hay là em có ác cảm với bạ cho nên mới như vậy. Khẽ thở dài thường trực, cố ý để cho người đối diện nghe thấy. À ok ok, chị hiểu rồi. Vậy bây giờ mình tính sao? Tính gì nữa? Bị giam lỏng rồi. Anh chờ tới sáng mai thôi. Ha, giam lỏng hả? Mì Mì cảm thấy khó hiểu với cách nói chuyện pha lẫn thang thở của Khải. Bà ta nói là mất chủ khóa cổng, phải sáng mai mới gọi thợ vô sửa đực. Trùng hợp gì sao? Càng nghe, Mì Mì càng nhận thấy có những chi tiết bất thường mà khi chưa trực tiếp chứng kiến cô không tài nào phán đoán nổi. Tuy nhiên dù như thế nào thì cô nên cho cậu em nhỏ tuổi ngông cuộn của mình đồ ba lời khuyên. Không phải là chị không nhắc mày nha. Bây đang gặp vận hạn lớn, phải tuyệt đối cẩn thận. Với lại trời khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt đi. Tư lại chị không chắc chắn. Nhưng mà rất có thể mẹ kế của em cũng dính liếu ít nhiều tới mấy cái vụ buồn hại này. Lập tức, nghe những gì mà Mimi vừa nói, Khải liền bật lại ngay. Đồ tây chứ. Chúng ta cũng đã nghi rồi. Chắc chắn là bọn buồn hại em rồi mà. Ai đừng có vội kết luận và những suy đoán của em ra. Thì bà ta đâu có hành động nào đáng ngờ đúng không?" Khải im lặng. Mimi cũng thấy. Cô cố tình để cho cậu có thời gian để suy ngẫm và cũng là cho bản thân tìm một chút không gian để phản đắng. "Không. Em chỉ nghĩ chắc chắn là bà ta muốn dùng mấy lá bùa chú giận này để hại em. Chẳng qua là mấy cái thứ tào lao này chẳng có tác dụng gì với em thôi." Từ nãy tới giờ, Khải vẫn chưa một lần công nhận về sự tồn tại của tâm linh. Hay chính là sự ảnh hưởng của một lá bùa đang nằm trong tay của cậu. Đối với cậu, những thứ đó vốn chỉ để dành lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin. Và trong số đó, chắc hẳn mẹ kế của cậu cũng là một kẻ như vậy. Dùng mấy thứ giấy lộn này để hãm hại cậu sao? Thật tức cười. Nhưng cho dù những thứ gọi là bùa này vô hại, thì Khải cũng không thể nào không đệ phòng bà ta. Một người đã nuôi dưỡng một ác tâm Thì sẽ không tự bất kỳ thủ đoạn nào Để hãm hại người khác Nghe những gì khải nối Bị mì thoáng chút bực bội Bị bị đụng chạm nghề nghiệp Mày có chắc là không làm gì được hay không? Thường những lá bùa được dán ở cửa sổ Sẽ có dài tác dụng Ví dụ như là để trấn dông Trấn trạch Xua đuổi âm hồn Hoặc là để thư yếm Có rất nhiều Rất nhiều Và nếu như không có tác dụng Thì những thứ như em nói đó, đáng lý nên bị cho vào quên lãng từ lâu rồi Thì tại vì vẫn còn những người khờ giải thôi Chẳng cần suy nghĩ, Khải trả lời luôn Đối với Khải, những chuyện My My nói nghe có vẻ khá tuyết phục Nhưng không thể nào lọt tay cậu được Một sinh viên ngành khoa học lại đi tin vào những chuyện hoang đường như vậy sao Vậy thế thì người ta cần gì tốn bao nhiêu công sức, công trình nghiên cứu Đi tìm ra các hành tinh làm cái gì Cứ lấy thuyết âm dương ngũ hành Trong mà dùng cho rồi Mày nói thế thì tao chịu Thôi dặn dò thì cũng đã dặn rồi Mày tự bảo trọng Cần gì thì tìm chị Bye Chưa kịp để Khải nói một câu chào Mimi đã nhanh chóng gác máy đi Thái độ xem chừng đã cấu lắm rồi Khải có vẻ cảm thấy có chút lỗi Đôi khi giữ vững lập trường quá Thì thành ra cố chấp và vô tình cũng sẽ khiến cho cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn. Chẳng chẳng phải ông bà ta có câu, một điều nhịn, chín điều lành hay sao? Tuy nói là như vậy, nhưng không phải lúc nào con người cũng biết kiềm chế được cái tôi trong người. Nhất là Khải, là một người trẻ hiện đại, năng động, tự tin, thì việc có chút cái tôi cá nhân cũng là điều dễ hiểu thôi. Mimi vừa đón sinh nhật lần thứ 30 cách đây vài ngày, Tất nhiên thì cô chỉ đơn thuần thông báo sinh nhật với bạn bè, chứ không hề chia sẻ tí gì về con số 30 kia. Với cô đó là điều cấm kỵ. Mọi người gọi cô là Mimi, vì đó là cái tên mà cô hay giới thiệu với họ biết khi lần đầu gặp gỡ. Và không ngoại lệ, chẳng ai biết tên thật của cô. Bí mật tạo nên sự quyến rũ của người phụ nữ. Mimi hay nói như thế với những ai hay tặc mắc, kèm theo một điều cười nửa miệng có chút đáng yêu, một chút gợi tình. Những gì mà người xung quanh biết về cô, đó chính xác là một cô gái có nước da thệ thâu, mái tóc được bấm sụ lên hết cỡ, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt tròn xoe, lấp láy và hay xuất hiện với một chiếc áo thun mượt chẳng, vủ và mông cùng với một chiếc quần thun bó sát. Và cuối cùng, thứ mà người ta ấn tượng với cô là bởi vì cái tên y hệt như một con mèo. Một cô mẹo bí ẩn và động đảnh Mi Mi là một thầy bối Và nếu như đủ năng lực Thì cô muốn lấn sân làm cả thầy Pháp Tuy nhiên rất tiếc Là truyền thừa cho cô không đủ giúp cô làm điều đó Nên những gì làm cho cô cảm thấy tự tin Chỉ là xem chỉ tay Xem bối cho người khác Kèm theo một chút hiểu biết về bùa chú Chỉ bấy nhiêu đó thôi Không nhiều Nhưng nó đã trở thành một công việc thường nhật của cô Cuộc sống càng tân tiến, áp lực con người càng lớn thì họ lại muốn tìm đến những giá trị truyền thống, tâm linh để nương tựa, dựa dẫm vào. Và cũng là lý do để cô cố gắng với công việc tâm linh này. Hùng sắc vận hạn lớn. Sau hôm qua. Mimi cầm trên tay một chiếc đồng xu cổ kỹ, miệng liên tục tặc lưỡi lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa. Đây là lần thứ ba cô gieo quẻ cho Khải Cũng là ba lần quẻ bối cực kỳ sống Trong biết bao nhiêu năm hành nghề Mặc dù không có tố chất đặc biệt Để cô trở thành một người thầy Pháp xuất chúng Nhưng khả năng bối toán của cô rất tốt Và cô vô cùng tin tưởng vào năng lực này của mình Vì chỉ có lần này Cô luôn cầu mong bản thân mình đã sai Mì mì thở khát ra Hơi thở nóng hổi Tự hồ như đơm thêm nhiệt lượng cho ngọn nến trước mặt. Cô Châu Mạt nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng, chỉ mong rằng nó luôn giữ được sức sống mãnh liệt như vậy, đừng vội tắt đi. Nè, mày nhìn thấy ngọn lửa trước mắt không? Ngay cả nó Dù biết rằng sớm muộn gì nến cũng sẽ cháy hết. Nhưng mà nó vẫn rực sáng một cách mãnh liệt. Mai cũng vậy, phải mạnh mẽ lên để mà sống chứ. Thư ngồi đối chuyện với cô bạn tên Mai trong căn phòng nhỏ tối tăm. Xung quanh là đồ đạc chất đống ngổn ngang, chỉ còn chừa lại một khoảng nhỏ đủ chỗ cho hai người bạn ngồi tâm tình. Mai đưa gương mặt vũ trụ thiếu sức sống nhìn dịu Phi Thư. Không nói không rằng, mà đưa cung miệng nhỏ nhắng đến gần với ngọn nến. Đoạn cô từ từ thổi phù một hơi, khiến cho ngọn nến tắt ngúm đi. Cả căn phòng đột ngột chìm trong bóng tối như lệ thượng. Trái mãnh liệt đến mấy thì chỉ cần một làn gió thoảng qua. Công đủ khiến cho nó lụi tắt thôi thứ ạ. Mình cũng như nó, yếu đuối và mỏng manh lắm. Những chữ cuối cùng còn chưa được thoát ra trọn vẹn. Thì Mai đã không kiềm nén được cái cảm xúc đông đậy trong lòng. Cô bật lên khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ vừa mới lọt lòng. Trong bóng tối, tiếng khóc ai oán lại như một bản nhạc âm vang vào trong màn đêm. Cô đọng và thê lương đến nhường nào. Và Mai đang đứng trước bàn thờ, đưa tay lau nhẹ tấm di ảnh của một người phụ nữ. Đầu tóc vẫn còn vương vấn lại Những mảng hội ức chấp phá của quá khứ Căn phòng thờ bây giờ chỉ còn mỗi bà Cùng với vài ba di ảnh của tổ tiên Khối hương vẫn nghi ngút Nhưng không đủ để ụ ấm không gian lạnh lẽo này Bà nhìn trực diện vào người đàn bà Trong tấm di ảnh đạ cổ đó Miệng mấp mấy môi Gương mặt không chút sắc thái nào Thưa à Cuối cùng tôi cũng không còn, là ngọn lửa yếu ớt, dễ bị thổi tắt nữa rồi. Cạt coi gió, gió càng to, tôi lại càng bùng cháy dữ dội hơn nữa. Tôi đã mạnh mẽ hơn cả bà rồi, tư à. Ánh mắt khu dài của bà đưa một tia nhìn trọng trọc vào hình ảnh được lòng kính đặt trang nghiêm trên bàn thờ. Bức ảnh được chụp lại một người phụ nữ còn trẻ, xinh đẹp tươi cười. Và tất nhiên, đó vốn chẳng phải ai xa lạ. Bà Thư, người bạn thân lâu năm của bà và cũng là mẹ ruột của Khải. Buồn ngẫy, một hình thức văn bản giao ước kỳ kèo giữa hai thế giới âm và dương, giữa người đang sống và kẻ chết, giữa hai kẻ có dạ tâm Để muốn thực kỳ mục đích của bản thân, một sự hợp tác trên lợi ích. Tuy nhiên, mọi thứ trên vũ trụ này đều có xác suất của nó. Dù duy tâm hay duy vật, thì chắc chắn sẽ có những ngoại lệ. Nhân quả cũng thế, và càng phải là như thế. Và theo quy luật tuần hoàn của nó, đến sớm hay là đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến. Chơi với buồn ngủ cũng thế, hợp đồng với ma quỷ càng hơn thế. Nó là tổng hợp của những quy luật ngầm giữa luật nhân quả và xác suất. Và tất nhiên, những người chơi như chúng ta, cố tính toán thì cũng chẳng được. Xác định sử dụng đến những thứ hợp đồng tâm linh như vậy thì người dùng ắt cũng phải tự hiểu được những điều này. Chứ lại giả tâm con người quá lớn, khó lòng mà cưỡng chế lại sự tham lam, ích kỷ của bản thân. Người đàn bà này cũng vậy, cũng vì sự ích kỷ của bản thân mà đang đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình. Bà Mai ngồi trong một căn phòng tối tăm, xung quanh chẳng có lấy một nguồn sáng nào, ngoại hai ngọn nến trước mặt. Bà ta nhắm nghiền mắt, một tay chấp lại ở dưới thượng vị, tay còn lại thì để trước mặt, chỉ dùng hai ngón tay để kẹp một lá bùa màu vàng. Miệng bà ta lẩm trăm độc chú, còn cụ thể là tiếng ngôn ngữ gì thì chẳng tài nào nghe được đọc một hồi. Bà ta bắt đầu dùng ngón tay giữ lá bùa, vẽ vời vào trong không khí như một phần trong nghi thức. Khối nhàn bài nghi ngút, cộng hưởng với động tác của bà, tạo ra một khung cảnh vốn chỉ đã ma mị, nay lại càng có phần tà giáo hơn. Có vẻ như bị quá nhập tâm, nên bà Mai cũng chẳng để ý. Cánh cửa bà đóng lại lúc nãy vẫn còn hở trong một khoảng, đủ để Khải đứng từ bên ngoài âm thầm nhìn thấy. Cố Dĩ cậu cũng chẳng để tâm đến những hành động của bà ta làm gì, nhưng dường như ông trời đã lên sẵn một kịch bản cho định mệnh. Bằng một thế lực vô hình nào đó, cậu đã có thể trọn vẹn chứng kiến từ đầu đến cuối những chuỗi hành động ám muội của bà Mai, mẹ kế của mình. Bà ta đang làm gì chứ? Đang múa hay là đang thực hiện một nghi lễ quái gở nào đó? Cái tự hỏi mình như thế và chẳng chờ cho ai đó trả lời. Cậu cũng đã tự ngờ ngợ ra chúng rồi. Đây chắc hẳn là một buổi lễ, hay nói đúng hơn là một nghi thức ma quái nào đó. Bà ta đang tự mình làm nó. Thứ vung vẩy khắp nơi trên tay của bà ta, có lẽ là một lá bùa, giống lá mà cậu phát hiện được ở trong phòng. Cô nẩn, cô nhàn vào một chiếc bàn được bài trí giống như gian thờ mọi thứ như để củng cố cho suy nghĩ của cậu. Sao mà giống mấy cha thầy pháp làm phép ở trong phim quá vậy. Đó là những gì mà cậu liên tưởng tới. Mặc dù chẳng có hiệu ứng kỳ ảo hay âm thanh sống động nào. Đến đó xem xét một lúc nữa, cậu cũng không muốn nán lại lâu. Nhất là trong khi bà Mai có vẻ như đã gần hoàn thành công việc dở dang từ nãy tới giờ. Khải trở về phòng cùng với chiếc bụng đối mèo và một tâm trạng có phần hoang mang. Dự định ban đầu xuống bếp đi tìm đồ ăn bỗng trở nên tang hoang. Từ khi cậu vô tình ghé mắt vào phòng của bà Mai. Bà ta rốt cuộc là ai? Người bình thường ai lại đi làm mấy cái chuyện kỳ quặc như vậy chứ? Tiếp theo đó là vô số những suy đoán mông lung của Khải. Bà ta là một thầy pháp giống như Mimi sao? Mà cô ấy cũng đã từng nói bùa có rất nhiều công dụng, trấn vòng, trấn yểm hay thư ếm, tùy thuộc vào mỗi loại mà lại có mỗi công dụng và cách dùng khác nhau. Cậu không trở về những từ ngữ đó, cũng chẳng hiểu lắm về chúng. Cái cậu cần biết là bà ta sử dụng những thứ đó để làm gì. Chắc chắn là muốn hãm hại cậu rồi. Tại bây giờ đã có thể khẳng định được những suy đoán mà cậu nói trước đó với Mimi là đúng đắn và ta đang muốn dùng những thứ dớ dẩn này để hại cậu. Nhưng mà chúng có thật sự là những thứ dớ dẩn hay không? Cái cầm trên tay lá bùa đã phát hiện nơi cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm nhìn nó. Nếu như thật sự chúng có tác dụng thì chúng sẽ làm được gì cậu? Không được, cậu phải nói chuyện này với Mimi. Nếu lỡ như cái chuyện kia là có thật thì cậu làm sao đối phó? Nghĩ dậy, Khái lập tức lấy điện thoại Bấm gọi ngay cho Mimi Và không để cậu thất vọng Đầu dây bên kia Lập tức xuất hiện giọng nói của cô gái trẻ Lô, nghe nè Ừ, um, chị giận em sao? Nghe kiểu nói chuyện cọc nóc của cô Khái cũng phần nào đoán ra được Bà chị đang không vui vẻ gì mấy Không Mày gọi cho chị có gì không? Nó lẹ đi Khái ngập ngừng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ chờ cô thấy, Mimi liền gợi ý. Nè, không phải là phát hiện thêm gì đó chứ? Câu hỏi của Mimi như một đoạn mở bài đầy cảm hứng, giúp cho Khải có thể tiếp tục kể lại toàn bộ những gì chứng kiến. Và sau khi nghe xong, không ngoại dự đoán của cậu, Mimi liền lên mặt. "Đó, mày cứ giới dẫn nó đi. Nói cho mày biết, theo những gì mày kể á, Thì chị nghĩ mẹ kế của mày chắc là một bà thầy pháp cao tay nào đó chứ chẳng phải trời đâu. Đến cả chị mày đây á còn chưa có tới cái đẳng cấp luyện bùa nên mà bà, bà ta đã có thể làm được tới đó rồi đó. Tới đó là tới gì chị? Mày vô nhà mày có thấy lạ không? Ừm có. Bà đang luyện âm binh đó con. Mẹ kế của em á chắc cũng là thầy pháp đó, chứ không có đùa đâu. <cười> luyện âm binh sao? Mimi sau đó liền giảng giải cho cậu cậu nghe toàn bộ những kiến thức về tâm linh. Cho cuối cùng chốt lại, chị nghĩ mày nên trở khỏi đó càng sớm càng tốt, rất có thể là bị dùng âm binh để hại mày đó. Khải có chút lo sợ, mặc dù trước đó cậu không hề tin vào chúng, bây giờ vẫn thế, nhưng linh cảm của cậu nó mách nước rằng nơi đây đúng là nguy hiểm và tất nhiên nó không dành cho cậu. Nhưng mà Tối nay em sẽ phải ngủ lại tại đây Thì, thì em phải làm sao đây À, đây chị chỉ cho mày Mì mì gấp gấp nói Nhưng chưa kịp hết câu Thì đột nhiên điện thoại của Khải Chớp tắt mấy cái rồi tắt ngúng đi Bàn hình trở về trạng thái tối đen Khải hốt khoảng Mau chóng tìm cách mở nguồn lên Nhưng vô ích Rõ ràng pin vẫn còn đầy mà Sao lại bị hư ngay lúc này Khốn nạn thật Ngay cả chiếc điện thoại cũng muốn tạo phản hay sao? Bây giờ làm sao biết cách đối phó với người đàn bà đáng sợ này đây? Nhưng mà tại sao bà ta lại muốn hãm hại cậu chứ? Hay là do cậu chống đối bà ta? Hay là không lẽ là gì? Đột nhiên, một tiếng động bất ngờ xuất hiện, đánh tan mọi suy nghĩ đang vô thức hình thành của cậu. Từ ngay chỗ cửa phòng, bà Mai chậm chậm bước vào. Trần Tài là một cây thức ăn nóng hổi. Miệng cười tươi, bà nói: <cười> "Chị biết con chưa có ăn tối. Để anh đem đồ ăn vô cho con nè. Bữa nay có nhiều món con thích ăn lắm đó." Dưới ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang, gương mặt bà ta lại càng lộ rõ sự già nua. Làn da nhăn nhúm như lớp vỏ của quả táo tàu. Khóe mắt trũng sâu thâm đen, đầy rẫy nét chân chim bao quanh cả một khoảng. Mái tóc nửa bạc, nửa đen rối bù, không theo lễ lối, đàn bài phấp phới bết hết vào mặt bà ta. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, cộng thêm với nụ cười âm tà trên môi, thì Khải đã cảm thấy kinh hãi lắm rồi. Thấy nét mặt hoảng hốt hoang mang của đứa con riêng, bà ta liền không chần chừ, liền đặt cây thức ăn lên bàn, miệng tiếp tục mời mọc. Ăn đi con, ăn liền đi cho nóng khải không nói gì, hay thật ra là không dám nói gì. Chỉ đưa ánh mắt hoang loạn nhìn chòng chọc vào mâm thức ăn để trên bàn. Cháo trắng, trứng luộc, tôm luộc, thịt luộc, kèm theo một ly trà nóng. Tất cả đều đang bốc khói nghi ngút, không kém gì khói nhang lúc bà ta làm nghi thức kỳ dị ở trong phòng. Nhưng mà có cái gì đó lạ lắm. Sao lại những cái món ăn này? Những món này là dành cho người chết mà. Bà ta có ý gì đây? Không lẽ bà ta cố tình giàn mặt mình hay sao? Hay thật ra là bà ta đã bỏ độc vào bên trong đó? Nếu không phải độc thì có thể là bùa ngải cái gì gì đó. Càng nghĩ, Khải càng hoang mang. Cậu như một con thú nhỏ đang ở trong bẫy của người thợ săn, liên tục sợ hãi và cầu cứu. Còn sao vậy? Ăn đi chứ vẫn là gương mặt hiền lành đó, nụ cười bí hiểm đó và những khe rãnh trũng sâu quanh vùng mắt đang tra chuyện díếp lại. Nhưng nó khiến cho Khải càng hoảng sợ hơn. Bà ta thực sự rất đáng sợ. Nhưng cậu không thể nào đứng chịu trận mãi được. Bằng bản lĩnh của một người đàn ông, cậu lắp bắp nói: "Con con con sẽ ăn. Dị đi ra ngoài đi." "Không." Bà ta không một chút chững chừ ấy lập tức trả lời như thế, trời quay sang nhìn cậu, lại cười. Bà ta liên tục cười biến thái như thế kể từ lúc nhìn thấy cậu. <cười> con tính đèm bỏ vậy không? Hồi nhỏ mỗi lần dì cho con ăn á, con đều làm như vậy. Giờ thì dì không mắc lừa đâu. Dì sẽ ngồi đây chờ con ăn cho hết. Đến lúc này, dường như Khải không thể nhịn được nữa. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, gồng cứng hết cả người lên mà quát. "Cậu không phải là con đít." Cậu nói chưa kịp buông ra hết thì Khải đã bội vạng rụt lại. Cậu tự chửi thầm cái sự ngu dốt của mình. Tại sao lại đi chọc giận bà ta chứ? "Con sao vậy? Bồ không muốn ăn món cô dì nấu hả? Hay là con sợ dì bỏ độc vô đồ ăn?" Nói hết câu, Bà ta liền quay sang miễn cười khoái trá Nhìn Khải Khiến cho cô cầu càng trở nên hoảng loạn hơn Khái vội lắc đầu liên hồi Kích động mà đưa tay xua đi Dạ, dạ không phải như vậy C Không phải vậy <cười> Vì đùa thôi Bà ta lại cười Giá như Khải có đủ can đảm để nói cho bà ta biết Nụ cười của bà ta kinh dị đến mức nào Thì hay biết mấy Mà để cho con tin tưởng, dì sẽ ăn thử cho con xem. Chưa kịp để Khải trả lời, bà ta tiện tay lấy ngay một muỗng cháo cho thẳng vào miệng rồi nuốt ừng ực. Khải trố mắt ngạc nhiên. Còn bà ta thì xem như chưa từng có chuyện gì cả, vẫn thản nhiên nhìn cậu mỉm cười. cười. "Sao hả? Giờ tin chưa?" À, "Được rồi, con con sẽ ăn." vẫn còn trong rẫy, nhưng Khải vẫn cố nói ra vài lời. Nói là làm, cậu từ từ tiến đến cạnh chiếc bàn, nhìn vào khay đồ ăn trước mặt, từng bước, từng bước ăn hết toàn bộ những thứ trên đó, một cách miễn cưỡng và thô bạo nhất. Chỉ một lát sau, mọi thứ trên bàn ăn bắt đầu vơi dần và cuối cùng là sạch hết. Khải đã hoàn toàn nuốt trọn bữa ăn của mẹ kế đã chuẩn bị sẵn và tất nhiên chỉ là một phần do cậu đối, còn lại là do sự ép buộc của bà ta. Chế chờ có vậy, bà Mai Nhiên đầu nhìn bộ đống chén bát sạch sẽ ở trên bàn, mỉm cười mãn nguyện. "Cha ăn hết luôn đó hả?" "Bộ con không sợ?" Cái liền chột dạ, vội vàng trợn mắt định oãi ra tất cả, thì bà đã tiếp lời ngay. "Không sợ bị bội thực vì ăn quá nhiều hả?" Khải chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc bấy giờ, bà Mai mới có ý định thai cho cậu. Bà ta đi đến, bưng chiếc khay đựng đống chén dĩa, rồi bước thẳng ra khỏi phòng. Còn không quên để lại một lời chúc ngủ ngon. Tất nhiên, lời chúc đó hoàn toàn vô lý, bị theo như kế hoạch. Khải quyết định sẽ không chợp mắt vào tối nay kịp mà. Đợi bà ta đi khuất hẳn, cậu mới dám bước đến nhanh tay đóng mạnh cánh cửa rồi bấm chốt khóa đi. Kiểm tra một lần nữa cho thật kỹ càng, cậu mới yên tâm lui chút. Nhưng chợt nhớ đến thứ gì đó, cái vội vàng lao nhanh vào trong nhà tắm. Và bằng toàn bộ sự can đảm của mình, cậu đưa tay móc họng, móc thật sâu để cố tống hết toàn bộ những gì vừa ăn ra. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng nôn ọe, tiếng vội nước ào ạt liên tục phát ra bên trong căn phòng nhỏ. Có vẻ như Khải vẫn luôn ám ảnh bà ta và những thứ thuộc về bà ta, nhất là những món ăn mà cậu không chắc chắn được là nó có chứa thuốc độc hay một thứ buồn ngủ nào đó hay không. Thôi cứ như vậy cho chắc. Tha cậu nhịn đói chứ tuyệt đối không chết trong tay bà ta. Sau một hồi vật vã trong phòng tắm, cuối cùng Khải cũng có thể lết ra khỏi đó rêu lên trên giường, nằm vật xuống. Cậu hoàn toàn kiệt sức vì mệt mỏi, cũng vì ối quá nhiều, cho nên gương mặt của cậu càng lúc càng xanh xao hơn. Hít thở bây giờ cũng là một việc khó khăn đối với Khải. Đi đến cưới anh tâm sao? Nhưng không phải là Tuyết à. Có nhiều chuyện của người lớn, em không thể hiểu được đâu. Thư vừa nói, vừa đưa tay búp ve mái tóc của cô em gái. Từng ngón tay âu yếm nâng niu từng sợi tóc, như nâng niu những vạt nắng buổi sớm mai. Thư rất yêu mái tóc của Tuyết và yêu cả Tuyết nữa, đứa em gái bé bỏng của cô. Đột nhiên Thư thôi không sợ bỏ mái tóc của con bé Mà quay sang nhẹ nhàng nói với nó Sắp tới chị với anh Tâm sẽ đi xa một thời gian Thế có nhớ chị không? Con bé lúc ấy mới chừng 15 Không nghĩ ngợi gì mà nói ngay Giờ có chứ Nhưng mà chị đi hưởng tuần trắng mặt thôi mà Làm như là đi xa không bằng á Thư nhìn đứa em gái của mình bằng đôi mắt triệu mến chợ lại mỉm cười. cười. Chị với anh Tâm sẽ đi sang Pháp vài năm. Sau đó sắp xếp công việc thì mới trở về lại Việt Nam. Ờ. Vài năm lận hả? Ừ. Có thể 1 năm, 2 năm hoặc là 4-5 năm, năm gì đó. Nghe thư nói, con bé Tuyết nhanh chóng sụ mặt xuống, thể hiện thái độ chán chường, thất vọng. Thế vậy Thế choàng tay qua vai nó, vỗ lên nhẹ nhẹ. "Ừm, lúc đó chắc chị Hai sẽ có em bé. Chị sẽ dẫn nó về chơi với em." Còn Tuyết không trả lời, chỉ khẽ gật đầu như thể đồng ý. Hai chị em cứ thế mà tựa vào nhau, đôi mắt hướng về phía ánh trăng sáng vàng vọt trên bầu trời đêm. Là tiếng chuông điện thoại. Phác trà từ chiếc điện thoại nằm trong túi quần của Khải. Sau khi đã quá mệt mỏi vì phải nung tốc nung tháo toàn bộ thức ăn, cái nằm vật ra giường ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi bất thình lình có tiếng chuông điện thoại, cậu mới lờ mờ tỉnh dậy, đôi tai vô thức lần mò đến túi quần, cầm lấy chiếc điện thoại mà áp vào tai. "Alo?" Từ phía bên đầu dây là giọng của dì Tuyết. "Alo, con đang đâu vậy?" khải chẳng buồn mở mắt, lè nhẹ đắp. Giọng thều thào như người sắp chết. "Ôi, con đang nhà này. Mẹ của con sao rồi? Con đã hỏi hàng bả chưa?" Dì Tuyết lại tiếp tục nhắc nhở cậu. Điều này làm cho cậu khá bực mình. "Ôi, mẹ kế chứ mẹ nào gì? Khỏi hỏi đi gì, con thấy bà khỏe lắm. Khỏe như trâu vậy. Chỉ có con là mệt thôi." "Em, con bị sao vậy?" con ốm. Như vậy, dì Tuyết có chút an tâm. Cuối cùng bảy nói thêm. "Nè, không phải là dì không nhắc con nha. Con phải thận trọng mẹ kế của con. Dù sao bảy cũng là bạn thân của mẹ con. Đã vậy lúc mẹ con vừa qua đời á, chính bảy đã hy sinh mà chịu làm vợ sau của ba con. Đùi nắng con, lo cho con từng chút." Rồi đến khi ba con Lâm trọng bệnh Bà ấy cũng một tay chăm sóc đó Nói chung là con phải quan tâm bà ấy một chút Đã hơn một lần Khải phải nghe những lời này từ dị tuyết Những câu chuyện xưa sửa xưa xưa Được dị lôi tra mà kể lễ này nọ Nó khiến cho khải cảm thấy chán nản kinh khủng Hoặc thậm chí là muốn phát điên lên Tại sao lịch dị lại quan tâm thứ bà ấy như vậy? Bác chỉ là một cái phản bội bạn của mình thôi." Khải gắt lên. "Đây là một trong số ít những lần mà Khải phản ứng kích động như vậy với Dị Tuyết kể từ năm năm trước." "Khải à, tại sao con cứ cố chấp giữ cái chuyện năm xưa làm gì? Bản thân thì sao chứ? Miễn là người mình yêu thì mình lấy, có cái gì sai đâu con? Chỉ có như vậy mới nói là phản bội sao con?" Dị Tuyết từ tốn giải thích cho đứa cháu của mình hiểu bằng thái độ nhỏ nhẹ nhất có thể. Nhưng có vẻ như những lời dị ấy nói cứ như là ngọn lửa tiếp thêm vào trái tim đang âm ỉ cháy của cậu. Cái liền đập tức phản bác lại. "Chỉ còn về chính là phản bội. Và con mong dì đừng có ép con phải tôn trọng bà ta nữa, con không thích." "Ok, yêu cầu của nó chị thì thôi. Nhưng con nên nhớ một việc. Ngôi nhà đó là của bà ấy đứng tên. Bà ấy có thể sẽ tống cổ con ra khỏi nhà bất cứ lúc nào được." Câu nói vừa thốt ra của dì Tuyết như một tiếng sét đánh xẹt qua màng nhĩ của cậu. Bằng chút sự bình tĩnh còn sót lại, Khải ngập ngừng hỏi: "Chị nói cái gì? Nhà này là đứng tên bà ta? T Từ khi nào?" Dì Tuyết im lặng một lát, dường như tạo ra một khoảng lặng giúp cho Khải đủ tỉnh táo để nghe tiếp. "Ba con để lại di nguyện. Là vì con còn quá nhỏ tuổi." nên muốn dệ đứng tần. Tại sao ông có thể làm như vậy chứ? Cậu ta gào lên như một con thú điên. Đúng, một con thú điên có phần quá khích và láo xược. Tất như những vị khái trong tức giận thốt ra đều đã được vị tuyết bên kia nghe thấy. Vị tức giận quát lên. Nè, mày hồn quá trời đó. Cha mẹ mà đi chửi như vậy sao? À, ông không có xứng đáng làm bố của con bằng thứ chất giọng khản đặc và âm trầm nhất, cái gằn lên từng chữ tựa hồ như một chiếc mỏ neo kéo bầu không khí đang căng thẳng ngày càng chìm sâu dưới đáy vực bi kịch. Khóe mi ai đó cay xè, theo quán tính, những giọt nước mắt nóng hôi hổi cũng lần lượt tuôn ra, vung tròn nơi hai gò má, nhưng chưa kịp khu thì đã vội được lau đi. Cái kia nãy mới ngẹn ngẹn nói tiếp, giọng có phần nhỏ nhẹ không còn gay gắt như lúc nãy. Tuy nhiên, mức độ căm vẫn thì chỉ có tăng chứ không giảm. Cây tự nhiên ở rất bà tài cái nhà này. Con Dung đã không còn xem ống của bà hành nữa rồi. Nên con có mất dạy. Thì cũng là vì xem thượng ông ta mà thôi. Không chờ vị Tuyết kịp trả lời, hãy vội vàng tắt máy đi. Quăng mạnh chiếc điện thoại bộ trong góc phòng. Mỗi thứ linh kiện bắt đầu vang ra tứ tán, nằm lăn lóc một cách thê thảm trên nền gạch. Cũng giống như Khải, thê thảm đến cùng cực. Cái nằm đó, cả cơ thể dần lún sâu vào trong hố sâu tuyệt vọng. Cậu nằm nghiêng người, lưng khòm lại giống như cách mà cậu phòng thủ trước mọi sự khốn nạn từ bên ngoài. Khốn nạn thật. Cậu đã trở biết bao nhiêu lần trong suốt khoảng thời gian đó, một cách để xả giận, để vơi bớt đi cái tiêu cực cái ngậy một lấp đầy trong cậu. Cậu không chắc, nhưng nó làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Bà giả như việc chửi rủa một ai đó có thể tác động lên kẻ mình thù hận thì hay biết mấy. Nếu mà được như vậy thì mình đâu cần phải ra tay. Khải lẩm bẩm, theo như đúng nghĩa đen của nó, môi luôn mấp máy, nhìn về hướng xa xăm về cánh cửa. Đôi tay khẽ trùng trùng lên vài nhịp. Tựa hồ như có thể bóp chết biết bao nhiêu lớp không khí sống động ở bên trong. Ánh mắt của Khải dần trở nên đanh lại, đôi mắt trong phúc chốc cũng chẳng dịch các tia máu. Khải phải trừng phạt bà ta. Người đàn bà cây trà biết bao nhiêu sóng gió kể từ lúc đột ngột xuất hiện. Và thứ gì đột ngột đến thì cũng sẽ ra đi theo cách như vậy. Xưa kia, có một gia tộc chuyên hành nghề thầy pháp Mỗi đời sẽ có một người đứng ra Lãnh trọng trách để kế thừa di nghiệp của gia tộc Và tất nhiên Cũng chính là người có năng lực bậc nhất Trong lớp người trẻ kế cận đó Vì để bảo vệ Và phát huy tinh thần đạo gia Cứ mỗi năm mươi năm Tộc sẽ chọn ra người kế nhiệm tiếp theo Nói gót sự nghiệp giữ gìn trật tự Hai cực âm dương ở Trần Giang Mai chính là một trong số người ít ổi May mắn nhận được trọng trách to lớn đó Chốc quản thời gian son trẻ của mình, cô luôn miệt mài trong công cuộc hành đạo giúp đời. Cô không lập gia đình cho đến khi tuổi đã xế chiều. Khi nãy cô mới cần đến một bờ vai vững chãi để tựa vào. Rồi cho đến cuối cùng, Mai cũng chính thức có được thân phận mới, vợ sau của ông Tâm, cũng chính là mẹ kế của Khải. Bà Mai ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, Đôi mắt nhìn đăm đăm về phía ánh trăng đang tròn vàng vặt, êm ả và phẳng lì, như một mặt hồ, cũng giống như biểu cảm tư thái của bà vậy. Nhưng chỉ có bà mới biết được, rốt cuộc là tâm can của bà, bóng vị có bình lặng như ánh trăng kia hay không, hay cũng giống như những đám mây đêm bên kia, xám xịt và cuộn cuộn trong tốn đang ngậy một kéo đến thật gần. À, tới giờ rồi. Bà đưa đôi bàn tay hướng về phía trước mặt. Tần đốc tay bắt đầu nhẩm tính. Chừng dăm độ vài phút sau, cái ngọn gió đông cũng đã nổi lên lăng tăng vài đợt gió nhẹ. Thì cũng là lúc bà cất gót bước đến bên hiên nhà, nơi có một chiếc bàn được đặt sẵn ở đó từ lúc nào. Trên bàn bày biện đầy đủ lễ nghi, có lẽ đủ để phục vụ cho một nghi lễ cúng kiến gì đó. Nào là hương, nhang đèn, hoa quả, bánh trái. Cuối cùng là một sấp giấy bùa, nơm vẫn còn ướt màu mực đỏ. Nhưng rốt cuộc là để làm gì thì có lẽ chỉ có mỗi bà Mai là rõ thôi. Bà bước đến, nhẹ nhàng như một chiếc lá, hững hờ rơi lãng đãng xuống trên nền gạch tàu giữa sân. Không gian ngưng động, tĩnh lặng tới mức kinh dị. Chiếc hộc quẹt trên tay tan tách đánh lửa chiến cho cả vùng không gian trầm lắng phút chốc tỉnh dậy. Chút ánh lửa đỏ sáng bừng cả góc sân, sáng cả gương mặt trầm ngâm của bà. Ánh lửa đỏ soi qua từng vết chân chim hằn sâu trên mắt người đàn bà. Qua từng lỗ chân lông đang ửng ẹo lên vì cái nhíu mày của bà. Bà không nói một lời, dường như cố để tập trung toàn bộ các neuron thần kinh vào duy nhất một việc: thấp giọng Từng quy nhang cháy lên, vun từng cục khói bay lả đà vào hư không. Khoảng hư không lạnh lẽo và đen kịt, tâm tối ấy y hệt như khóe mắt của bà Mai. Thập Nhị bên da trấn môn. Ta, truyền nhân đời thứ 6 của đạo pháp Nguyễn gia, cung thỉnh các vị phụ trợ, cấp cấp như luật lệnh. Xuất. Bà đứng ngay tế đàn, Hai tay chắp lại phía trước, kèm theo ba cây nhang liên tục khấn vái. Chừng khi bài khấn vừa dứt thì cũng là lúc ba cắm nhang xuống lư hương rồi hầu tọt. Cung phong bắt đầu nổi lên từ khắp nơi, không theo một trật tự nào. Cũng chẳng biết nguồn cơn là từ do đâu, chỉ biết rằng nó cuồn cuộn như một con mãnh xà khổng lồ, uốn éo và càn quét khắp nơi. Cây cối đất cát bị hất tung hết cả lên tạo nên một khung cảnh thê thảm kinh hồn. Gió lốc thổi từng lá bùa mà bà Mai đặt trên bàn bay đi tứ tung. Phải khó khăn lắm bà mới thu nhặt lại được. Đoạn bạc cầm chúng lên, đưa vào ngọn đèn cầy đỏ lửa mà đốt. Chúng cháy nhanh chóng, bùng lên vài ánh xanh huyền ảo rồi tan biến vào không khí. Bất ngờ từ phía xa, ngay chỗ cánh cổng sắt nhà bà, khói ở đâu bỗng nhiên tụ lại, ngay đó Thanh tự mãn lớn dậy đắc. Rồi từ từ làn khối ấy tan đi, hiện ra nhân dạng của những bóng người kỳ dị. Một hàng binh lính mặc áo giáp, đội mũ sắt với trên tai là vô số loại ký giới, đang lầm lầm hướng về phía trước. Nhẩm đếm thì vừa đủ 12 người. Ai nấy đều quay mặt nhìn về phía ngôi nhà của bà Mai, mà nói đúng hơn, có lẽ là nhìn vào bà, người phụ nữ đang đứng sau pháp đạn kia. Cái cầm trên tay một cây dao Thái Lan nhỏ, đang lầm lũi đi trong bóng đêm. Đôi mắt cậu ta như hai ngọn đèn cà na màu đỏ, liên tục đảo dọc dãy hành lang. Cuối cùng thì dừng lại ở căn phòng của bà Mai. Cậu ta đứng trước căn phòng nhỏ, nghiến răng trèo trèo. Bất giác nắm chặt con dao trên tay hơn nữa. Cảm tưởng như có thể bẻ đôi cả thanh sắt vếng ngót ấy. Không chần chừ, cậu giơ chân đạp thật mạnh vào cánh cửa bật mở ra, chợt kêu lên từng tiếng thô bạo. Chỉ chờ có như thế, cái lập tức cầm dao, lao thật nhanh vào căn phòng. Nhưng trời cậu khựng lại, xung quanh chẳng có ai cả. Chỉ có một chiếc bàn thờ nho nhỏ, xung quanh được dán chi chít bùa chú, khói nhang bay nghi ngút. Cái quét con người đến từ ngõ ngách, cả chiếc giường tre sau lưng bàn thờ. Không có ai cái nghiến răng, tức giận đạp mạnh chân xuống nền gạch, gằn lên vài tiếng. "Bộp bạch, bắt ông đâu rồi?" Lại nói, những người binh lính đứng thành một vòng cung xung quanh căn nhà. Người phát ra một luồng ánh sáng xanh như lân tinh, trong vô cùng kỳ dị, lúc nãy mới lên tiếng. Chất giọng giọng tựa hồ như phát ra từ nơi âm ti. Nó đủ trầm đục và vang vọng kiến cho con người ta trùng rẫy. Bẩm bà, xin bà ban lệnh. Chúng thuộc hạ nhất bậc tuân theo. Vừa nói, đám người mặc áo giáp, tay cầm khi giới, đồng loạt chắp tay kính cẩn hướng về phía bà Mai. Như thể bà Mai là chủ nhân của bọn họ vậy. Đoạn bà thôi không đứng sau bạn lễ nữa, mà tiến gần đến chỗ bọn họ, ôn tồn nói: Nhưng sau cái vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, có lẽ vẫn hằn sâu sự lo lắng e dè tư vị đó mà chỉ có bà ở thời điểm đó mới tỏ được. Ngần họ vào trong nhà trước khi đến giờ dận. Nói xong, bà hất mặt về phía trước, làm cho đồng loạt đám binh gia cũng vị thế mà đổi hướng nhìn theo. Từ trong màn sương giữa không gian u tịch, Bất ngờ hiện ra hai nhân ảnh. Một người từ đầu đến chân đều ăn mặc trắng toát. Còn người kia thì ngược lại, từ mũ quan y phục cho đến hài ủng đều toàn một màu đen. Cả hai cầm trên tay hai chiếc phương bài màu trắng, từng bước, từng bước nhảy về phía căn nhà của bà Mai. Hắc Bạch Vô Thượng. Đó là tên gọi của hai vị quỷ sai trước mặt. Những người mang nhiệm vụ dẫn dắt các vong hồn trở về âm giới. Không rõ lý do vì sao họ lại có mặt ngay lúc này, nhưng không ai bảo ai. Đám thuộc hạ của bà Mai từ lúc nào đã dần dần sắp xếp lại đội hình, khí giới cũng được chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hai vị quý tộc thả tiêu nhẫn vô cảm về phía đám binh gia phía trước, gương mặt không chút biến sắc, nhưng giọng nói cất lên cũng đã có chút xung nộ. "Tần Lệnh, Diêm Vương gia, Ta nên để dẫn hồn đưa phách về với âm giới. Âm binh các ngươi còn không mau tranh được. Bằng chất giọng khảng đặc, trầm đục đến đáng sợ, hắc quỷ đe dọa. Những tưởng chỉ như vậy là có thể dễ dàng xử lý đám âm binh tầm thường này. Cả hai tiếp tục nhảy đến phía trước. Bất ngờ từ phía sau lưng, những người mặc áo giáp sắt lúc bấy giờ cất lên một tiếng nói nhất định không được cho bọn họ vào nhà, trước giờ dần. Đó là mệnh lệnh của bà Mai. Người thầy pháp chủ nhân của 12 binh gia đang hiên ngang trấn giữ trước cửa nhà bà. Mục giặc ư? Mục trốn ở đâu rồi? Trong bóng tối tĩnh mịch của căn nhà cũ, có một kẻ vẫn lầm lũi đi trong đêm. Trên tay là một cây dao bén ngót, liên tục cua khoắng vào trong không khí. Chút ánh sáng của mặt trăng có thể soi rõ gương mặt căm phẫn của cậu ta. Nhưng không tài nào xoa dịu được con tim hoang dã cầm thú ấy. Khải bước đi trong đêm như một con sói đi tìm con mồi, hung bạo và chỉ còn lại thú tính. Cậu ta muốn tìm bà Mai, người mẹ kế của mình, người đã hai tay chia rẽ mối quan hệ của cậu và cha cậu. Kẻ đã nhẫn tâm chiếm đoạt đi ngôi nhà Tài sản duy nhất mà mẹ cậu để lại cho cậu. Bà ta đúng thật là một con quỷ, một con quỷ mưu mô và xảo trá. Không những thế, bà ta còn cố ý muốn hãm hại cậu. Cái làm gì chứ? Và ta vốn đã có tất cả rồi mà. Chắc chắn bà ta muốn cậu chết đi. Bà ta muốn cậu chết một cách bất thường bởi chính thứ bữa ngải mà bà ta làm ra. Như cái cách bà ta đã làm với gia đình cậu vậy Cậu sẽ không bao giờ quên được Câu chuyện của năm đó Ba của con Ba của con bị sao như vậy Gì Mai Chứ phải ba con đang khỏe mạnh sao Khải gào lên Đôi tay vô thức Bấu chặt vào hai bả vai của bà Mai cậu liên tục tra hỏi trong hoảng loạn, cũng chẳng có lấy một khoản thừa để bà Mai đủ trả lời. "Khai à, con bình tĩnh. Bà của con bị căn bệnh này từ rất lâu rồi. Nhưng bà con muốn để dành tiền cho con đi học nên giấu tất cả mọi người. Bây giờ bệnh đã chuyển biến nặng. Bác sĩ nói bệnh tình của bà con có lẽ không thể cầm cự được qua tối nay." Bà Mai bắt đầu giải thích Đôi mắt bà đượm buồn, nhìn đau đớn về phía người chồng đang nằm bất động trên giường. Xung quanh người lại chi chít các loại dây nhợ. Những người họ hàng nghe nói vậy thì đều xúc động, vài người còn thương cảm mà rơi lệ. Khải cũng khóc, nhưng cậu không hề giữ được cái sự bình tĩnh như mọi người, mà liên tục gào thét, chửi bới, khiến cho y tá phải đi đến nhắc nhở. "Không, làm gì có? Cốc cốc tin." Quả con rất khỏe mạnh. Chắc chắn, chắc chắn là vì đã làm cái việc đó rồi. Kì này thấy hành động quá khích của Khải, những người họ hàng xung quanh vội vàng nấn giữ cậu lại. Ai nấy cũng đều khuyên can. "Khải à, con không được hỗn như vậy. Dù sao người này cũng là mẹ của con." Nhưng có lẽ, câu nói trên dường như đã phát huy tác dụng ngực, làm cho Khải càng trở nên điên tiết hơn. Cậu như một con thú vùng vằng ra khỏi đám người nhà, nhằn chòng chọc vào bà Mai, chú gằn lên từng chữ. Bà ta có boy là bẻ của con? Mẹ con đã chết rồi. Bà ta chỉ là kẻ tay thấy mà thôi. Bà Mai đứng chết lặng. Đôi mắt bà mở to, chực chờ như có thể giãn ra hết cỡ, trời trơi phổng tinh không. Cô miệng mấp máy nhưng không tài nào nói nên thành lời. Chỉ có thể đứng im ở đó nhìn vào Khải. Người đang đứng trong vòng vây của mấy người họ hàng. Giây phút đó, bà như không còn cảm thấy được bất kỳ một âm thanh nào nữa. Mọi thứ như ù đi trong tai của bà. Chỉ duy nhất còn sót lại vài câu văng vẳng. Bà ta chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Bà không kịp làm gì cả, chẳng kịp đưa tay lên giữ cho lồng ngực thôi thổn thức. Thì Khải được con truyền của chồng bạc đã gạt tai đám người gần đó, trời quay bước đi thẳng, không một cái ngoái đầu về phía sau. Đám tang của bà Khải năm đó không có quá đông người đến tham dự, chỉ có vài người hàng xóm, bà con thân thuộc và một người đàn bà quá bùa liên tục khóc nức lên từng tiếng bên cạnh quan tài của ông. Cái không vệ dù cho vị tuyết Người cô mang cậu sau khi cậu bỏ nhà đi, cô nói hết lời. Cậu vẫn không trở dậy. Cho đến khi cũng 49 ngày, trong lúc tất bật chuẩn bị bao nhiêu thứ lễ lạt cho người đã khuất, thì ai nấy đều ngỡ ngàng nhận ra cậu. Khải đã chịu quay về nhà, chịu đội tang ba mình, chịu quỳ xuống bên di ảnh của ông, chịu thấp cho ông nén nhang, để cậu xin sự tha thứ cho hành động bất hiếu của mình. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không chịu xin lỗi bà Mai, cũng không gọi bà Mai lấy một tiếng. Và ngày cậu lại tiếp tục bỏ đi sau khi kết thúc 49 ngày của bà. Cậu cũng chẳng nói một lời nào, cứ vậy ra đi, bỏ lại người đàn bà cô độc trong ngôi nhà rộng lớn. Trong năm năm qua, những tưởng lớp bụi thời gian kia có thể phủ mờ đi những bất hòa năm xưa che lấp cả những vết thương hằn sâu của cả hai. Nhưng không, cái vẫn giữ trong lòng vô số những oán niệm. Cậu hận người đàn bà ấy vì bà ta đã chen chân vào cuộc sống gia đình cậu. Cậu hận bà ta vì dám thay thế mẹ cậu, thay thế cả những tình thương vốn chỉ ba cậu có thể cho cậu. Cậu hận bà ta đã khiến cho cậu trở thành một đứa con ngổ ngực, một kẻ sống xa trong mắt người đời và các việc bà ta độc chiếm lấy ngôi nhà này, một món đồ kỷ niệm mà vốn chỉ nó phải thuộc về cậu, chứ không phải một kẻ đến sau như bà ta. Bà ta không có quyền và cũng chẳng có tư cách làm điều đó. Cậu hận, cậu hận vì đã quá nhút nhát và yếu đuối nên không có cách nào chống trả lại thủ đoạn của người đàn bà này. Nhưng hôm nay thì khác, cậu đã đánh mất gia đình trong tay bà ta thì nhất định không thể để mất ngôi nhà này được, cậu phải giữ lấy nó. Bà ta muốn độc chiếm sao? Vậy thì bà ta phải đón nhận cái chết. Trong khi Khải vẫn chưa hay biết gì về những diễn biến ở bên ngoài, thì bà Mai đã nhanh chóng thi pháp, ra lệnh cản chân hai quỷ sai đến từ âm phủ. Bà hất tay, tung đám lá bùa lên trời cao. Trời đồng loạt dùng kim tiền kiếm chấm máu của mình, sau đó lẩm bẩm đọc chú. Đám bùa bay trong hư không đột nhiên như có linh tính, phát ra nguồn ánh sáng vàng kế, lập tức phóng đi như tên bay, đánh vị trí hai vị hắc bạch vô thượng. Những lá bùa bay đến thật nhanh, trên đường đi còn bốc cháy lên nghi ngút, lao đến, khiến cho hai quỷ sai âm giới không kịp trở tay mà nhận lãnh sát thương. Cú đánh của bà Mai như hội trong trận xuất binh, khiến cho cả đám binh gia lúc này đều hô hào, xông lên ứng chiến. Thế vậy, Bạch Quỷ phẫn nộ, nghiến răng quát: <cười> "Các ngươi dám làm trái âm lực? Được rồi, để ta xem thử các ngươi có tài cán gì." Hát quỷ khi này bắt đầu trúc ra một thanh gậy khóc tan màu đen Được chắc ở sau lưng Chờ lên phía trước thủ thế nói Hờ <cười> <cười> Âm minh mà chống lại quỷ sai Chống lại thiên mệnh Rõ ràng các người quá sức ngu chốt mà Mặc cho hai quỷ sai liên tục trăng đe Nhưng tuyệt nhiên bà Mai không hề có chút giao động Bà đưa mắt nhìn về phía hai người họ Rồi trả lời Xin hai chị tha lối Tôi chỉ bất đắc dĩ mới phải mạo phạm Bình già Xuất chiến Tiếng hồ của bà Mai vừa cất lên Đám bình già tay lầm lầm ký giới Lao về phía trước Miệng gạo lên những âm thanh vang vọng cả đất trời Nổ khí theo đó mà ngày một lớn hừng Phúc chốc như một cơn sóng lửa Cuồn cuộn tiếng đánh hát bạch vô thường Mười hai âm binh thiện chiến Lúc này như những con mảnh hổ uy dũng lao đến tấn công phủ đậu hai vị quý sai. Bạch Phu Thượng Thế Nghi lập tức lấy vũ khí là một chiếc khạc long màu trắng, phát ra ánh sáng lấp lánh, giơ lên phía trước, chém mạnh vào không khí. Lập tức những hành động tưởng chừng như vô hại đó lại hóa thành những đoàn tấn công mạnh mẽ. Từng nhát chém vào không khí lại là một luồng gió cực mạnh, chứa một lượng sát thương khiến cho đám binh gia có vài phần e dè. Phía bên này hắc vô thường cũng không kém cạnh. Cái gậy khốc tàn trên tay ông ta như một thanh kiếm bén ngót, liên tục gây ra vô số những nhát chém tàn bạo về phía đám âm binh. Cảm nhận những sự bất lợi đang ngày một tăng lên, bà Mai có đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, bà chỉ dám giữ nó ở trong lòng, còn ngoài mặt thì vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Bà bước đến bên đàn lễ, cầm trong một chiếc chum nhỏ. Đoạn bà lấy con dao để bên cạnh các một đường sắc lẹm vào ngón tay, trơ nhỏ máu vào đó. Mắt bà nhíu đi vì cơn đau, nhưng vẫn không quên lăm trong niệm chú. Ngay khi câu chú vừa dứt, thì lập tức đám âm binh như được tiếp thêm sức mạnh. Luồng ánh sáng xanh bao bọc xung quanh họ, lại càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn, gần như bao phủ cả một khoảng đền. Còn họ bắt đầu gầm lên như dã thú, trai sức nắm chặt binh khí, cho hừng hực lao lên chiến đấu được gia tăng nộ khí, đám binh gia giận chiếm được Thái Thượng Phong. Ban đầu Hắc Vũ Thượng còn có thể chống đỡ được vài ba cú đánh, tuy nhiên càng lúc, từng đòn thế hiểm hóc của binh gia lại được tung ra, khiến ông không tài nào ngăn được, chiếc kệ khốc tang trong lúc hoảng loạn cũng đã bay biến đi mất ở đâu đó rồi. Về phía Bạch Vũ Thượng cũng không khá khẩm hưng, ông bị sáu binh gia liên tục dồn vào thế bị động, không tài nào kháng cự được chỉ biết lùi về phía sau mà thủ thế. Tuy nói là như vậy, nhưng chắc chắn hai vị quý sai dưới trướng Diêm Vương này vốn không phải dạng tầm thường. Càng không phải thứ mà đám âm bên kia có thể đánh bại được. Mọi thứ diễn ra hiện tại, đúng trà, cũng chỉ là phong độ nhất thời mà thôi. Và có lẽ, bà Mai cũng hiểu rõ điều đó. Bởi thứ mà bà muốn chỉ là giữ chân bọn họ đến trước khi trời sáng, chứ bà biết rõ để có thể chiến thắng bọn họ là điều không thể. Bạch Vũ Thượng căm phẫn chỉ tay về phía bà Mai đang đứng khuất sau cánh cổng nhà. Tay còn lại siết chặt cây quạt lông trong tay. "Cho là mụ pháp sư kia. Ngươi quả là cố chấp dám tuyên chiến với âm luật sao? Xem ra, ngươi cần phải được dạy cho một bài học." Nhế lợi, Bạch Vũ Thượng nhắm mắt lại, Hai tay cầm quạt để trước bụng. Đoạn từ phía dưới chân của ông đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng cuộn cuộn bốc lên như một ngọn lửa. Một ngọn lửa màu trắng tinh cháy sáng cả một góc trời. Lúc bấy giờ ông mới mở đôi mắt đỏ ngầu, hầm hè vài tiếng rợn quắc lớn, chấn động cả một vùng. Sạc. Tiếng thét như hàng vạn tiếng sấm nổ âm trời, vội vào tai đám binh gia khiến cho bọn họ có mấy phần hoảng loạn. Chưa kịp định thần thì Bạch Quỷ đã ngay tức khắc dồn hết sức lực vào chiếc quạt lông, quạt thật mạnh về phía đám binh giặc. Luồng gió vừa phóng thích liền cuồng cuộn lao đi bùng phúc. Những cơn gió như chiếc lưỡi lam bén ngót, xé tan thân ảnh của đám âm binh trước mặt, khiến cho họ nhận lãnh ngay thọ thương. Ngọn sát khí cực lớn khiến bà Mai không tài nào ứng biến kịp bà chỉ biết trợn mắt thẫn thờ, nhìn đám âm binh bị đánh cho tơi bời. Và tất nhiên, thầy pháp, người có sinh mệnh đồng nhất với đám âm binh kia, cũng phải chịu không ít thương tổn. Bà mai sau cú đánh vô cùng uy lực của Bạch Vô Thượng đã không còn có thể đứng vững được nữa. Miệng bà trào máu tươi đỏ ngụm, hai chân kiệt quệ mà quỵ xuống, phải cố bám víu vào chiếc bàn pháp mới có cơ may mà trụ được. Đáng lý trà bà đã không bị thương nặng như vậy. Nhưng ban nãy chỉ vì quá nung nóng, bà cho máu của mình vào nuôi đám âm binh, vô tình liên kết sinh mệnh của mình với bọn họ. Và rồi khi bọn họ gặp phải thương tổn thì cũng chính bà sẽ phải nhận lãnh hậu quả thê thảm như lúc này đây. Suy cho cùng, bà đã vì thứ gì mà chấp nhận hy sinh tính mạng của mình đến như thế thì chỉ có bà rõ được thôi. Bạch Quỷ bầu trời lạnh đi, kéo không kịp đó. Hắc Vô Thượng nói xong, liền đưa đôi mắt đỏ ngầu, quát dị, điếc sợ qua đám âm binh đang nằm lăn quay trên nền đất. Trên người bọn họ mang vô số các vết thương. Âm khí cũng theo đó mà dần lùi tàn, nhưng ảnh cũng bắt đầu nhạt nhòa đi phần nào. Nghe vậy, Bạch Vô Thượng thôi không tấn công nữa, mà đành thu pháp khí trở về. Đoạn ông ta trừng mắt nhìn qua người đàn bà thầy pháp đang thở linh nặng nhọc ở phía xa, mặt quắc. Phạm Nhân muốn đấu với ầm giới. Cột lộc. Ngươi đừng hòng cản đường bọn ta. Bà Mai thấy vậy thì lập tức không chần chừ mà buông tay, quỳ sụp xuống khóc lên từng tiếng. Cảm tưởng như tiếng khóc của bà có thể vang vọng cả một vùng. Tu sĩ các ngài <cười> xin các ngài hãy tha cho chúng tôi lần này đi." Vừa nói, bà vừa dập đầu lại hai người bọn họ liên tục miệng cất lên vô số thanh âm đau khổ. Nhưng tất nhiên, cả hai vị quỷ sai đây không hề động lòng. Với bọn họ, chỉ có một việc là làm theo đúng chức phận mà Diêm Vương giao cho, thi hành đúng với những gì âm luật đã ban hành. Và trong họ, chỉ có tuân mệnh chứ không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Thành Trách Bà Mai có khóc lóc đến vạn lần thì có chăng chỉ là tự chuốc lấy cái khổ cho mình. Chứ nào có thể lay động được trái tim sắt đá của họ. Hắc Vô Thượng rút chiếc lệnh bài ra, chỉ về phía trước người đàn bà tội nghiệp rồi cất giọng. "Bọn ta chỉ là người thi lệnh của Diêm Phủ. Nếu ngươi còn dám cản được, đừng trách không có ngại siêu xít." Bà Mai ngây ngửi Hai chân vẫn còn quỳ dưới đất Nhưng bà đã thôi không dập đầu vang sinh nữa Bà nhìn trực diện vào nhân ảnh hát bạch vô thường trước mặt Cho nghe nghe nghe cất tiếng nói Các dĩ Quả đúng là làm trọn chất trách Nói đoạn Bà lộm khộm đứng dậy Tiến đến chiếc bàn lễ Cho nhìn vào chiếc bình nhỏ lúc nãy Ngắm nghĩa một lúc Bà mới khe khe nói giọng nói thều thào, biểu hiện cho một thân thể gần như trả trời. Ta sẽ không từ bỏ. Nếu các vị binh gia một lòng chung sức, thì hãy hỗ trợ cho ta. Có chết thì ắt cũng là trang tuấn kiệt. Còn bằng các vị qua hy đậu, chọn con đường siêu thoát đậu thai. Thể ta mong các vị hy trợ lại đây trở vào cái bình nuôi âm binh ấy. Ta sẽ không hề oán trách một lời. Ngay khi bà Mai vừa nói xong, thì ngay lập tức các âm binh đứng xa đó, gần hơn chục mét, bỗng dưng từ từ đứng lên. Tất cả đã nghe được từng tận những lời nói ấy. Một trong số họ đưa mắt nhìn về hướng bà Mai, chậm chậm tiến đến với một chiếc chân đã bị thương. Ông nói: Hư Bạt. Chúng tôi đã phụ trợ cho gia đình hơn cả trong năm nay. Chư một khắc nào nghĩa sẽ rời bỏ trọng trách được giặc. Lần này cũng không ngoại lệ. Chúng tôi dẫu có tan hồn nát phách thì cũng sẽ không một chút e sợ. Chúng tôi xin đợi lệnh Bạt. Được. Bà gật đầu qué mắt bỗng chực trào ra hai dòng nước mắt nóng hổi. Bà cố nén không cho thứ cảm xúc kia lấn át lý trí đi, cũng không để tâm thức yếu đuối tìm một giây nào nữa. Trận chiến này dù biết trước kết quả thành bại, song bà vẫn không nguyện ý rút lui, bởi vì bà biết được rằng thứ bà muốn bảo vệ nó quan trọng với bà như thế nào. Các vị đã toàn ý trung thành, ta cũng không thể bạc đãi các chị. Chuyện còn lại, hãy để cho ta tự giải quyết. Xin đa tạ. Nói dứt lời, bà lập tức dùng pháp chú thu hồi toàn bộ âm binh trở về chiếc bình gốm. Dùng một chiếc nắp đậy lại, không quên lấy một lá bùa dán kín lên phong ấn đi. Xong xuôi, bà tự mỉm cười, thì thầm nói với chính mình <cười> Chuyện ta quyết, hay để ta chịu trách nhiệm. Hai vị Hắc Bạch Phu Thượng từ nãy đến giờ đứng đó quan sát, không có bất kỳ một động tĩnh nào. Duy chỉ có ánh mắt là vẫn liên tục bám theo từng cử chỉ của bà Mai không ngừng. Hắc Phu Thượng quay sang nói: "Bạch Quỷ, ta gần đến giờ giận." Chúng ta nếu không mau chống thực thì ầm luật thì e sẽ bị quở trách. Chớ lợi không ai bảo ai. Cả hai đồng loạt lướt tới phía cánh cổng nhà bà Mai. Đi xuyên qua cả lớp hàng rào sắt mà không hề có chút chần chừ. Càng lúc bọn họ càng tiến sâu vào bên trong sân. Bà Mai đứng sau chiếc bàn lễ, hai tay chống súng, hìn thở ra nặng nhọc trắng châu lại thành từng vệt dài, nhằn đăm đăm về phía hai thân ảnh kia. Bất ngờ bà dùng con dao trên bàn, cắt một đường gọn lỏn vào lòng bàn tay. Máu cũng theo đó mà nhỏ tong tỏng xuống chiếc bát để bên dưới. Máu càng chảy ra nhiều, gương mặt bà càng trở nên xanh xám, không còn giống với dáng vẻ của một người sống nữa. Nhưng hai vị quý sai kia không vị thế mà dừng lại. Họ vẫn tiến lên, từng chút, nhẹ nhàng nhưng đủ để cho con người ta khiếp đảm. Các ngươi đừng hòng bước thêm được một tấc nào nữa." Bà Mai gằn giọng, cầm chén máu trong tay, tạt thẳng về phía cả hai vị Hắc Bạch Vô Thường. Thấy máu, cả hai liền lập tức lùi ra xa, đưa ánh mắt tức giận nhìn chằm chọc chỉ phía bà Mai. Ngược lại bà có vẻ khá đắc ý mỉm cười ngạo nghễ nói. <cười> máu của pháp sư tuy không phải là thứ máu thuần khiết, có uy lực thanh tẩy, nhưng cũng không phải dạng tầm thường. Nhất là khi nó còn là thứ mà âm quang các người kiêng dè. Ta nói đúng chứ? Bạch Phù Thượng cam tức vô cùng, ông nghiến răng, cầm cây quạt lông trên tay, chỉ thẳng mặt người đàn bà kia. Củng kiếp mặt, ngươi dám một hại chống đối bọn ta, là vì thứ gì chứ? Gì đó là thứ mà ta trân quý nhất trần gian này. Đó là thứ mà ta suốt một đời gìn giữ. Và dì đó là thứ cùng chung huyết mạch với ta. Các ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được Cũng chẳng tri thấu được nỗi lòng của những kẻ như ta đâu." Bà Mai đanh thép đối đáp, giọng nói cho đến cảm xúc của bà như đã dâng lên tới đỉnh điểm. Tuy nhiên, nó chẳng thể che giấu được sự xanh xao trên gương mặt của một người đã mất quá nhiều máu. <cười> "Ngươi nói hay lắm. Nhưng ngươi tưởng rằng thứ máu tanh bẩn thiểu này Có thể giữ chân được bọn ta lâu hơn hay sao? Hê hê hê, hơn cả Việc đánh đổi bao nhiêu năm đạo hành của mình Để đổi lấy sinh mạng của một kẻ khác Có đáng hay không? Đáng chứ Với ta, đó là điều xứng đáng Hai quỷ sai không biết nói thêm gì Chỉ đành lắc đầu ngắn ngẩm nhìn nhau Không lẽ bọn họ phải chịu thua chức sự cố chấp của kẻ phàm trần này hay sao? Không. Câu trả lời chắc chắn là không. Bạch Quỷ nhếch mép, đưa chiếc lưỡi dài hơn cả hai tấc, quét qua nền đất trong sân, quơ hết đất cát lại, che lấp cái vũng tròn máu mà bà hai đã cất công tạo ra. Điều đó đồng nghĩa với việc chiến tuyến phòng thủ cuối cùng của bà cũng đã hoàn toàn thất bại. Và tất nhiên Điều đó làm cho cả hai vị quỷ sai vui mừng hơn cả. Hãy <cười> xem ngươi còn thủ đoạn gì. Khoan đã. Các ngươi không thể làm như vậy. Đợi xem. Ngươi là kẻ chống lại âm luật và thiên mệnh, thì hạ cơ vì chúng ta không thể dùng những chiêu trò này để đối phó với ngươi chứ. Bạch Phú Thượng đưa gương mặt đắc ý gắt lên vài câu giễu cợt bà mai. Kẻ mà ông cho trận đáng khinh thường hơn cả bất kỳ một tội vong nào. Trong lòng ông chợt nghĩ rằng, giá như Diêm Vương ban cho thêm cái luật tiêu diệt những kẻ ngáng đường thì hay biết mấy. Lúc ấy chẳng cần đôi co với mụ ta để làm gì, chỉ cần rút lệnh bài ra, trói nghiến hồn phách rồi mang xuống âm tào. Như thế có phải nhẹ nhàng hơn cho kẻ bệ tôi như ông hay không? Nghĩ đến đó, ông ta không kiềm được mà thở một hơi dài. Nhưng hơi thở còn chưa thoát ra khỏi đầu môi trắng giả kia thì lập tức đã bị nghẹn nghẹn ở cổ. Từ chiếc lệnh bài màu trắng mang tên Hắc Vu Thượng, bỗng nhiên phát ra một thứ ánh sáng vàng nhạt, chớp tắt liên hồi. Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy tín hiệu ấy, cả hai có vẻ hốt hoảng lắm. Hắc Quỷ mau chống quỳ sàn, lo lắng nhìn người bạn của mình. Bạch quỷ à Làm sao đây Đã tới giờ chân ba cắt Phải trở về rồi Bạch bố thường trong phút chốc trối trang vô cùng Hai tay bồ thức mặt quơ vào trong không khí Như cố nắm mắt thứ gì đó Chích tiệt mặt Tên phòng chấn nhà cươi Ông ta chỉ tay dịp phía bà Mai Hai mắt đanh lại Đăng đăng sát khí Cho lãm bẩm gì đó Riêng bà Mai bà chẳng nói gì, chỉ biết cầm chắc đôi tay đang ướt máu mà nhìn vào hai thân ảnh lo lắng ở phía trước. Trôi chưa được bao lâu, cả hai sau một lúc đắng đỏ suy nghĩ, cũng vội vàng thu lại pháp khí, quay trở về âm giới. Trước khi đi, Bạch Vũ Thượng không quên đe dọa một câu. Chuyện hôm nay, nhất định ta sẽ bẩm báo lại cho Diêm Vương Già. Các ngươi chờ lãnh tội đi. Cả hai cũng vừa lúc tan biến vào trong màn sương mờ trở mất dạng. Mọi thứ dần yên lắng trở lại, không còn bất kỳ một âm thanh nào nữa, ngoài tiếng trầm trang của giấy kiều, tiếng thở mệt nhọc của bà Mai và tiếng thở lên hòng học của kẻ đang cầm phấn. Phập một cái, bà Mai toang quay vào trong nhà cầm máu. Thì bất ngờ lại đứng ngay sau lưng bà từ lúc nào. Trên tay hắn là một con dao nhỏ sắc lẹm. Trông như kẻ tâm thần loạn trí, hắn siết chặt con dao trong tay, lao đến đâm thẳng vào bụng của bà, một nhát thật sâu. quá. Nhanh đến bất ngờ. Nhanh đến cả bạn Mai cũng không thể ngờ đến sẽ có một lúc bị chính người mà mình thương yêu bảo vệ nhất đâm mình một nhát chí mạng. Bà ngã xuống như con chim rời khỏi tổ ấm mà lao xuống vách núi. Đau đớn không thể tả xiết. Nhưng dẫu là như con chim kia thì chắc hẳn nó cũng chẳng thể nào thấu cảm được nỗi đau của bà nó không bị phản bội, nó càng không chịu nổi đau xé lòng ấy như bà. Bà co cụm trên nền sân lạnh, hai tay giữ chặt lấy con dao đang cắm sâu vào thân thể mà trườn lên khó nhọc. Bà cúi xuống, mặt nhăn nhúm hết cả lại. Những tưởng từng mặn da có thể cuốn lấy hết vào nhau, vắt cho kiệt những giọt nước mắt đang tuôn xối xả trên mi. Bà khóc Khóc kỳ hơi thở không còn có đủ để nuôi lấy sự sống của bà. Nhưng bà vẫn không thể nén nó lại được, như một cách tự nhiên. Tiếng khóc của bà cứ bật ra như theo một lẽ thường. Một tay bà chống xuống dưới nền đất, chẳng quan tâm nó có đàn bê bết ra sao. Tay còn lại, bà giữ lại để ngăn cho vết thương không phải bị trách toát ra thêm. Bà ngẩng cổ lên, Nhìn chằm chằm về hướng chàng thanh niên trẻ trước mặt, hoang dại, cuồng tính, trong ngần ngấn nước mắt. "Tại sao? Tại sao con làm vậy?" Khải không trả lời. Hắn ta chỉ như một con thú hoang, sau khi thỏa mãn cơn tàn sát man rợ. Không hẳn là một con thú hoang loạn trí mới đúng, vì giống dĩ ngay khi con giao kia đã yên vị trong tấm thân người phụ nữ tội nghiệp thì hắn kẻ nhận tâm ấy cứ đứng như trời trồng, không nói, không cười, cũng chẳng vui mừng với chính công mà hắn vừa lập ra. Hắn ngây người, ngơ ngác và có lẽ vẫn còn chút hoang mang với những gì hắn vừa trải qua. Hắn đã giết người, giết ai chứ? Mẹ kế của hắn. Hắn là kẻ sát nhân hắn máu lạnh, nhẫn tâm. Nhưng không, là bà ta ép hắn, là bà ta đã kiên hắn phải làm như vậy. Phải không? Chắc chắn là như vậy. Không, hắn không thể trung trệ được. Nhất định không thể trung trệ ngay lúc này. Bà, chính bà đã khiến tôi phải làm như vậy. Bà bị như vậy là đáng được. Bà đã cướp gia đình của tôi. Cuộc đời của tôi Vậy bây giờ thì sao? Bà nhìn đi. Tôi chỉ có mối căn nhà này thôi. Vậy mà bà còn muốn cướp nó đi luôn. Tại sao? Tại sao bà làm như vậy với tôi? Hắn khóc. Là hắn khóc xong. Hắn vừa gào trong cơn riêng dậy, rồi bật khóc xong. Tại sao? Hắn hỏi tại sao hả? Vì lý do gì mà hắn ra nông nỗi này? Mất gia đình mất tình thương của cha mẹ và sắp sửa đây lại mất cả ngôi nhà mang nhiều kỷ niệm với hắn. Không, hắn đã vô tình mất đi cả ý thức của một con người rồi. <cười> mẹ. Bà Mai gượng dậy, cô nén lại cơn đau đang quằn quại trong cơ thể, lắp bắp nói vài lời không rõ, nhưng hắn nghe, hắn có thể nghe được những câu từ đó, những câu từ khiến cho hắn phát điên lên. Mỗi khi được ai đó nhắc đến. <cười> bà, bà không phải là mẹ tôi. Mẹ tôi đã chết rồi. Mẹ tôi đã bị bà cướp chồng, cướp nhà, cướp gia đình, cướp cuộc mây ấm của bà ấy. Cải vừa khóc, góc trên mắt nước mắt vàng đùa cả gương mặt cùng dại của hắn thằn. Vàng đùa cả những tiếng quát tháo, chửi bới của hắn. Cái gì vậy? Những câu hỏi hiện hữu trong tim bà giờ lại càng như xé lòng bà thêm. Mẹ. Gấp gáp có. Mẹ mới chính là mẹ ruột của con. Bà, bà nói có lợi tôi. Bà im đi. Mụ đàn bà độc ác. Ê mẹ, nói cho con nghe một chuyện. Nghe xong. Dẫu cho mẹ có im lặng đến cả đời bà cũng mang nguyệt. Bà Mai thở, nhưng bà cũng chẳng biết mình còn thở được nữa hay không. Nhưng bà phải cố, phải cố để không để hiểu lầm đi xa hơn nữa. Tâm ấy, bà vừa tròn 20 tuổi. Người ta thấy bà xinh sắn, đáng yêu, được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tuyệt nhiên bà chẳng đối thoại đến ai. Bởi vì bà luôn mang trong lòng một mối ưu tư khó giải. Thứ khiến cho bà có khăn khi phải quyết định yêu một người là cái nghiệp làm thầy pháp của gia tộc. Gia tộc của bà đã trải qua 6 thế hệ làm thầy. Những người làm công việc kết nối giữa hai cõi âm dương, lắng nghe di nguyện của vong linh, làm an lòng người sống. Không những thế, những người làm thầy Pháp như bà còn phải luôn là người giữ gìn âm luật, đảm bảo mọi thứ phải tuân theo một trình tự vốn có. Đó là những công việc mà một người thầy Pháp chân chính phải làm, bà cũng không ngoại lệ. Vì ông ngoại bà chỉ có độc nhất một mình bà, cho nên lẽ dĩ nhiên, bà là người kế thừa di nghiệp của tổ tiên dòng họ. Chính vì lẽ đó, bà đã được nuôi nắng và dạy dỗ những thứ liên quan đến tâm linh. Ngày khi còn rất bé. Sau này lớn lên, ngoài việc học ở trường, bà còn theo chân ông ngoại đi hành đạo khắp nơi, giúp cho biết bao nhiêu người. Những tưởng cuộc đời cứ thế vậy im trôi, thì bà lại gặp được một người, cũng chính là người mà Khải luôn oán niệm trong lòng, ông Nguyễn Minh Tâm. Ông bà gặp nhau trong một buổi chiều tan trường. Khi ấy bà là cô nữ sinh lớp 12, đang thong thả đi bộ về nhà. Còn ông, một anh chàng khôi ngô tuấn tú, có lòng tốt cho cô gái khóa gian một đoạn đường. Đoạn đường về nhà vừa đủ gần để hai người làm quen nhau và hỏi thăm dăm ba chuyện. Lúc đó ông là một người công nhân ở xưởng dệt ở gần đó. Tình cờ thấy bà đi bộ nên ngỏ ý giúp đỡ. Thế vậy mà cả hai lại phải lòng nhau sau cái lần gặp gỡ chớp nhoáng đó trở cứ thế hai người quen nhau, yêu nhau trong sài đắm và cuồng nhiệt. Dường như khi đó bà đã hoàn toàn quên mất những gì mình đã và đang theo đuổi. Bà gạt phăng đi toàn bộ trách nhiệm lòng tin mà gia đình dành cho bà. Trong bà khi đó, chỉ duy nhất có ông. Thứ bà khao khát nhất ấy chính là được trở thành một người con gái bình thường, yêu một chàng trai bình thường, cùng xây dựng một mái ấm bình thường cũng được nhưng nó ấm cúng và hạnh phúc biết mấy. Nhưng trời mọi thứ không được như những gì bà muốn. Và chắc hẳn chứ bất kỳ ai cũng sẽ như vậy. Chúng dĩ cuộc đời chẳng ai nào làm hài lòng được con người cả. Bằng cách này hay cách khác, người ta vẫn sẽ luôn yêu cầu, khao khát, đòi hỏi những thứ tốt hơn, đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Chính vì lẽ đó, Mọi điều trên đời vốn chỉ chẳng thể nào theo ý của chúng ta được Chỉ là chúng ta có chấp nhận chúng như đặc ân hay không mà thôi Và đặc ân của bà, đó chính là Khải Đứa con đến với bà vào một ngày chấm đông, giống như hôm nay vậy Bà nghe được thông tin qua một vị bác sĩ nói về nó Có thể nói đó chính thức là lúc bà gần như đứng giữa hai tranh giới giữa hạnh phúc và tột cùng đau thương bà hạnh phúc khi có được con. đứa con trai yêu giống, ủ ấm trái tim của người mẹ, gìn giữ tấm chân tình của người cha. Nhưng cái nào đâu biết, bà còn lo lắng hơn gấp bội, nhất là khi trong mình của bà đang mang một trọng trách vô cùng lớn. Bà vẫn còn trách nhiệm với ông ngoại, với gia tộc, với những người bà sẽ cứu giúp. Bà phải làm gì đây? Bỏ đứa con sao? Nó đã từng xuất hiện trong đầu của bà, nhưng lại vội vàng bị dập tắt ngay sau đó. Khi bà bắt gặp ánh mắt của ông Tâm, lòng lành lên như bầu trời đầy sao, mỗi khi áp tay vào bụng của bà. Những nụ cười của ông, cái cảm nhận tự trung cảm nơi con của mình và những giọt nước mắt hạnh phúc giật trào trên đôi mắt của người đàn ông trưởng thành. Khi thấy những điều đó, bà đã gạt phăng đi suy nghĩ ác độc Bà cũng muốn gạt phăng đi cả mớ trách nhiệm vô bổ mà bà đang phải đeo mang. Bốn vị những thứ đó, nó là sự áp đặt mà gia đình đẩy về phía bà, chứ bà đâu hề muốn. Bà cũng chẳng có lấy một chút quyền quyết định. Những gì bà được dạy, được học, cũng chỉ là những thứ gắn mác truyền thống, quy định mà thôi. Cũng bởi vì như thế, bà ân hận vì quyết định của mình khi ấy một quyết định mà sau này bà không thể nào tự chấp nhận được. Bà muốn xin lỗi Khải rất nhiều vì bà đã làm theo ý của mình. Bà có một người bạn thân rất thân. Cô ấy tên là Thư, rất xinh đẹp, nhà giàu, học thức. Mọi thứ cô ấy đều hơn bà bội phần. Duy chỉ có một việc là không đáp ứng được ước mong của cổ. Đó chính là làm vợ của ông Thâm. Vậy cô ấy yêu bà của Khải. Yêu trước khi ông biết đến bà. Nhưng đó là một tình yêu thầm lặng, sâu kín và tuyệt vọng. Khi cô biết được ông bà quen nhau, cô đã không thể giấu nỗi sự tuyệt vọng ấy, đến mức khiến cho bà cảm thấy mình thật đi tiện và hèn hạ đến nhường nào. Nhưng rồi thời gian trôi qua, lại là thời gian. Thời gian có vẻ như liều thuốc giảm đau hiệu quả và êm dịu nhất đối với cụ thư. Cô vẫn tiếp tục làm bạn với bà. Nhưng có điều nó không còn thân thiết như lúc trước. Có phải chăng chỉ còn lại những buổi tám chuyện đôi ba tiếng trở lại thôi. Và cho đến khi bà gặp biến cố lần ấy, hình ảnh người bạn thân lại hiện ra một cách bất ngờ. Cuối cùng, bà đi đến một quyết định táo bạo. Đến nỗi bà đôi lúc phải giật mình vì tại sao mình có thể máu lạnh đến như thế. Mày có thai rồi hả? Thường nó nhỏ nhỏ thôi. Kẻo người ta nghe được chết mai mất. Mày đưa tay lên trước miệng, cha hiệu thư phải nói khẽ nhất có thể. Chờ cho người bạn đã đưa ra tín hiệu đồng ý, mày mới tiếp tục. Mình mới vừa đi bác sĩ á. Người ta nói thai mới khoảng 2 3 tháng. Rồi, bầu nó chân tâm biết chưa? Bà nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Ngay lập tức thư hồi vọng đến, thái độ có phần gấp gáp vô cùng. "Rồi, anh ta có chịu trách nhiệm không?" "Ờ, có, có chứ." Lúc bấy giờ, thư mới thở phào nhẹ nhõm đi đôi chút. Chẳng hiểu vì sao cô lại có cảm giác an lòng đến vậy. Cô cảm thấy mừng cho người bạn thân của mình, mừng cho cả người cô yêu đã tìm được bến vợ của hạnh phúc. Với người ta từng hay nói, yêu chính là khi ta chấp nhận đứng phía sau lưng, chúc phúc cho người ta yêu mà trên môi vẫn nở ra một nụ cười thật tươi. Ấy vậy thôi, cũng đủ khiến cho kẻ điên yêu kia mãn nguyện lắm rồi. Ừ, vậy thì mình mừng cho bọn. À không, không có gì. Tư nhìn Mai khẽ mỉm cười. Nụ cười dẫu có in hằn trên nét mặt của người thiếu nữ xinh đẹp đến nhường nào, cũng không thể che lấp được nỗi buồn mà cô đang che giấu. Nỗi buồn ấy cứ như cánh chim mòn mỏi ngày lập xuân, cứ mãi miết bay trong muôn sự diệu vợi, nhưng không tài nào ngơi nghỉ được một chốc. "Mai, có gì muốn nói với mình sao?" Được người bạn mở lời, Mai có thoáng đôi chút ngập ngừng, có thể do chữ bắt nhịp được chăng, hay đó là vài nhịp bối rối, Mai không rõ y biết là cô không tài nào có thể nói trơn tru ra được những gì trong lòng mình đang nghĩ. Mình muốn hỏi thư, thư có giận mình không? Giận buồn hả? Ừ. Chuyện mình và anh Tâm. Thư cúi gằm mặt như kẻ phạm nhân trước vành móng ngựa, chỉ chờ chờ sẽ thú nhận toàn bộ những nỗi lòng sâu kín nhất của mình. Cô im lặng không nói gì cả khoảng không gian xung quanh cũng thấy yên tĩnh, sâu lắng nhưng căng thẳng đến nghẹt thở. Thư à, Mai đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đôi bàn tay run run của Thư. Mình mình không giận Mai. Mình Thế rồi những câu nói còn chưa kịp buông lời thì tiếng khóc nức nở đã ngắt ngang toàn bộ. Thư đưa hai tay Ông lấy đôi gò má đang trùng trậy lên từng hồi cảm xúc. Những tưởng như đó là một cách để xoa dịu con tim đang ngày một quặn lên từng đợt. Nhưng không. Tếu như một cơn thác đổ giữa hè hè, tuôn ra giữa lòng phố thị vô số những châu ngọc. Mình thật muốn không giận mai. Nhưng, nhưng mình xin lỗi. Mình không làm được. Mày đưa đời mày đón lấy tấm thân yếu đuối, trơ trọi, sắp giật ngã khỏi cõi đời mà ôm chặt. Thư khóc trên vai cô, nghẹn ngào và đau đớn. Sau lần gặp gỡ đó, bà quyết định nhường thư chăm sóc cho ông Tâm và là người đi cùng ông ấy đến suốt đời. Nhưng bà lại ích kỷ một lần nữa. Khi văn sinh của ấy Hãy chấp nhận cái bào thai trong bụng của bà làm con của mình." Cô ấy đã vô cùng sửng sốt trước lời đề nghị của bà. Đến nỗi, cô ấy còn tưởng bà bị điên, nhưng chắc là bà điên thật. Vì chẳng có một người mẹ bình thường nào lại bỏ rơi chính gia đình của mình, máu mủ của mình cả. Bà là một kẻ điên. Phải rồi. Và mọi chuyện sau đó đã như tất cả mọi người đều biết. Thứ trở thành mẹ ruột của Khải, nuôi Khải lớn, làm mọi điều vì nó. Y như không, chắc chắn là tốt hơn bà rồi. Có phải không? Trong suốt khoảng thời gian đó, bà vẫn tiếp tục công cuộc trở thành một người thầy pháp nối nghiệp của gia đình. Một vị thầy pháp tài giỏi, được nhiều người kính trọng, nhưng mang đầy tội lỗi với những người thân của mình. 12 năm trôi qua, không khi nào bà thôi nhớ đến ông Tâm và nhớ đến cả đứa con trai tội nghiệp của bà. Nhưng càng nhớ, bà lại càng cảm thấy mình thật kinh tởm, kinh tởm đến mức giá như không có cái thứ trách nhiệm kia giữ chân bà lại. Hắn là bà sẽ tự kết liễu đời mình rồi. Bà đã sống trong dằn vặt và hối hận đến mức như thế. Cách đây gần chục năm về trước, bà hay tin Tư Lâm bệnh nặng qua đời. Lập tức bà quay trở lại đây, tìm lại gia đình năm nào. Phần để piếng thăm người bạn cũ, phần cũng muốn được gần gũi với con mình. Sau bao nhiêu năm tháng quan sát âm thầm, bà muốn gặp lại ông Tâm. Ông trách bà vô số lần, đau khổ và oan nghiệt. Bà gánh hết chỉ mong trằng hai người được sống những năm tháng an yên. Nhưng khi bà định trời đi, thì chính ông Thâm, ba của Khải đã giữ chân bà lại. Bà không thể nào dứt ra được cái khối tình cảm gia đình tràn ngập trong con tim kia. Rồi bà trở lại vòng tay của hai bà con. Nhưng với thân phận là mẹ kế, là dì ghẻ, một thân phận bị người đời vúng vĩ khinh miệt ngay từ cái lúc gọi tên. Bà chấp nhận vì chỉ để được ở gần hai ba con của Khải. Bà chấp nhận. Khải trách bà, "Vì sao không cho bà biết chuyện này?" Nhưng mà, nếu như Khải đã biết rồi thì những ngày tháng sau đó, Khải sẽ sống ra sao? Cậu sẽ hận bà, oán trách bà thêm. Đúng, là bà đáng trách. Nhưng điều quan trọng nhất đó chính là việc giải thích đối mặt với những sự thật này như thế nào. Con trai của bà yếu đuối và mỏng manh lắm, bà sợ làm con của bà tổn thương. Giải thích lặng người đi sau khi nghe được câu chuyện ấy. "Gì? Gì tại sao? Tại sao lại bệnh? Bà đã đấu cho tôi biết ngay lúc này." Cai thét lên như những đứa trẻ bị ức ép thật ra, nó còn đau đớn hơn đến vậy. Hắn ta quỳ xuống nền đất, các cơ hàm không thể níu lại được những tiếng khóc thống thiết. Hắn quằn quại, điên cuồng với chính cơ thể của mình, dường như hắn muốn vùi lấp cả cơ thể của mình xuống dưới lớp đất cát kia. Thứ có thể giúp hắn che giấu được nỗi lòng tan tác, thay họ cần dùng tốn của cuộc đời. Khổ nạn. Thứ ngu ngơ tự mà hắn vẫn thường hay rủa xả ở đây chỉ còn phát ra được đôi ba chữ bụng vật. Còn lại chỉ là những tiếng uốn ớ, gào thét, cẩu xé. Khả như một kẻ điên dại, điên dại giữa cái thật thà, dối trá của cuộc đời. Mà giá như hắn có thể điên dại thật sự để thôi không đau nữa, thôi không tuyệt vọng. Nhưng giá như tôi mà ở đời thì làm gì của giá như Mẹ, mẹ xin lỗi con. Bà Mai vẫn nằm trên nền đất, nghiêng ngạo đôi ánh mắt đẫm màu lệ trong suốt nhìn đứa con trai tội nghiệp của bà. Tay bà vẫn trung trệ hướng về phía trước, còn môi cũng theo đó mà thiều thào được vài lời. Cái quỳ trên nền đất, tóc đã phủ cả mắt mũi của gã rồi. Nó ước mềm bẻ bớt đất cát nghe tiếng gọi của người đàn bà ấy, hắn có đồi chúc lý trí, vội ngẩng đầu lên. Giọng nói vẫn còn không thôi loạn choạng. "Tôi, tôi tôi phải cứu bà. Tôi phải kêu, kêu cấp cứu, cứu giúp cứu nên cứu bà. Bà bà không thể chết được. Bà không thể chết được đúng rồi, đúng rồi, bà, bà phải sống." Hắn như một chiếc bông vụ, lầy hoay giữa hàng vạn suy nghĩ đến quản trí. "Cột không được gọi." Không được cho người ta tới đây." Bà Mai nhăn nhó lên từng hồi, sao mỗi cái ngắt nghỉ và sao mỗi cái hít thở mệt nhọc. Nhưng có lẽ khả giờ đây đã không còn bình tĩnh. Để có thể nghe lời bà, hắn vẫn liên tục rối bời, hoang mang trong ý định của hắn mà thôi. Mãi cho đến khi bà liên tục nhắc nhở, hắn mới chịu khó gắt lên. "Tôi, tôi phải cứu bà." nhưng còn không được cho người ngoài vào đây. <cười> bà nhíu mày, cần đào nó nếu lại sợ gây thành quảng. Không cho phép bà nói được thêm. Không quan tâm. Cái quyết định bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của bà. Hắn chạy sộc vào trong nhà, cuống quýt lấy điện thoại. Lúc bấy giờ từ bên trong nhà bắt đầu phát ra những tiếng thét thất thanh là của gã Hắn vội vàng bỏ chạy ra bên ngoài. Bước đến gần người đàn bà còn đang vật vờ dưới nền sân mà hốt hoảng lên. T "Tại sao? Tại sao tôi không thể cầm được cái gì hết vậy? Chuyện ch gì đây? Tại sao?" Vừa nói, hắn vừa giơ hai bàn tay của mình lên sờ vào cơ thể của bà Mai như để chứng minh. Nhưng trò những vị sau đó liền khiến cho cả hai kinh ngạc nhất là Khải. Hắn cực kỳ hoảng sợ trước hiện tượng quỷ dị trên cơ thể mình. Còn Tiên bà Mai, bà nén cơn đau, Thiệu Thảo nói với hắn: "Con, con mau tới chỗ bạn để lấy sắp bùa tới đây." Như con vật trung thành, hắn liền lập tức thực hiện theo lời bà. Khi đã có những gì mình cần, bà dùng hai ngón tay kẹp lát bùa vào giữa Rồi lâm trăm đọc thứ gì đó Chỉ biết rằng sau khi hồi chú thuật kia vừa dứt Cũng là lúc lá bùa trên tay bà Bắt đầu bốc cháy lên nghi ngút Không chần trừ Bà dùng ngọn lửa ấy hơi quanh đầu của Khải Vừa làm Bà vẫn không ngừng niệm chú Chừng giăm phút sau Mọi thứ có vẻ như đã an ổn đi phần nào Chỉ riêng bà Có vẻ còn kiệt sức hơn bằng nãy cả chờ đồ tài của mình ra phía trước, thử chạm vào bàn tay của mẹ mình. Được rồi. Ông đã trở lại bình thường rồi. Hay quá. B bà đã làm cái gì mà hay vậy? Bà mài cúi gằm mặt, cố ý như muốn giấu trẻ đi, nét ưu tư đến tội nghiệp. Chừng lát sau, bà khe khẽ nói. Thật định hồn. Định định hồn là cái gì? là một loại chú thuật có thể giúp ổn định tâm trí, giữ cho trong hồn không bị tiêu tán. Bà Bà nói vậy là sao? Bà Mai không trả lời, có lẽ là không dám trả lời, bởi vì bà sợ, bà sợ rằng những điều bà sắp nói ra đây sẽ như một con dao găm cắt đứt lịa con tim của bà. Bà nói đi. Bà nói vậy là sao? Hả? Con. Bà mau nói đi. Gãi hả? Con con chết rồi. Trời đã dần về chiều. Cũng vừa lúc kịp chuyến xe khách cuối cùng đi từ thành phố về sân bãi. Một vài người nhanh chóng chen chúc bước xuống xe. Trong số đó có một chàng thanh niên, dáng người mảnh khảnh, đang vác ba lô. Anh chàng đứng nán lại chỗ vừa bước xuống hội lâu. Mặc cho chiếc xe khách kia cũng vừa khuất bóng đi từ lúc nào. Anh định thần một hồi, thì nhanh chân tiến từng bước vội vã về phía ngôi nhà cuối hẻm nhỏ. Nhưng đi chưa được 10 bước chân, thì một chiếc xe tải từ phía bên kia đường không để ý mà vội vàng lao tới nhằm hướng của cậu thanh niên xấu số. Một tràng âm thanh chát chúa sau đó được vang lên, khu khốc đến kinh hoàng. Người dân nhanh chóng lao ra, tiếng nói xôn xao. Những âm thanh như ai đó thét lên bị kiếp đẫm, cũng có những cái tặc lưỡi đáng thương. Khải nằm đó, chết trên vũng máu tươi bê bết. Đỏ tươi, hoang mang đến tội nghiệp. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra trong ngôi nhà ngói của bà Mai có bóng dáng một người nằm dài giữa sân. Trên bụng là một con dao đã lún sâu, xung quanh thấm đẫm máu đã khô đi từ lúc nào. Bà Mai, người đàn bà quá bụa trong chính ngôi nhà này, đang nằm thoi thóp giữa sân đó, miệng chỉ còn thều thào được mấy tiếng, nghe như tiếng thở. Người ta đưa bà đi vào bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều giật sức và những thứ hệ lụy kinh khủng hơn nữa. Trước khi đi vào bệnh viện, người ta phải khó khăn lắm mới có thể kiêng bà đi được. Bởi trong tay của bà luôn giữ khư khư lấy một con búp bê nam bằng vải được may cầu kỳ đến độ tỉ mẩn. Và có lẽ vì vậy nên bà mới trăn quý nó đến như thế. Sau khi bà trời đi vào bệnh viện, những người hàng xóm tốt bụng mới đến thu dọn mới hỗn độn trên sân nhà. Hầu như tất cả đều là những vật dụng dùng cho cúng kiến. Có thứ còn giống với thứ pháp bảo trong phim nè. Nhưng có lẽ người ta chú ý đến nhiều nhất, đó chính là một quyển sách nằm chỏng chơ với một góc kính đáo. Quyển sách ấy mang tên Cải tử hồi sinh. Trang thứ nhất thuộc chiêu hồn vào trong đồ vật Tiết ngồi bên chiếc sofa trong phòng. Vui vẻ hớn hở, đếm từng tờ tiền trong tay. Miệng lẩm bẩm thích thú. <cười> "Kỳ này tao giàu to rồi. Sắp có căn nhà cho quê." Tha hồ mà hưởng phước. "Cái thằng quỷ nhỏ đó chắc bây giờ đang trà tại giết con mụ già đó. Trời đang trốn chui trốn nhủi đâu đó này nè." <cười> công nhận nuôi nó bao nhiêu năm, cũng không uổng công uổng sức. Nó vừa ngoan vừa thương mình. Mà Còn ngu nữa <cười> Nói cái gì nó cũng nghe Nó đâu biết là mình chơi đoạn tâm lý với nó Để nó chính tay giết mẹ đẻ của mình Mà mình có ác quá không ta Tới hai mạng người lẫn đó Ôi xa mà thôi Bao nhiêu năm mình nuôi nó Coi như nó trả lại cho mình đi <cười> Đúng rồi Mượn thì phải trả chứ Bất ngờ từ bên cạnh chiếc điện thoại của bà ta rung lên. Từng hồi chuông vang lên đều đặn, báo có cuộc gọi đến. Alo. Đầu dây bên kia xuất hiện tiếng nói của một người đàn ông, nói với giọng gấp gáp. Alo bà Tư Khà, hay tin gì chưa? Ờ tin gì? Ông mà ông là ai vậy? Ờ tôi là tám ở gần nhà chị của bà Dứ Uyên nè. À, à sao đó anh tám? Trời đất ơi bà không biết gì hết trơn. Thằng cái cháu bà bị xe tông, chết ở giữa đường. Công an đang tìm gia đình bà lên nhận xác kìa. Hả? Ông nói cái gì? Trời ơi thằng cái nó chết rồi. Hồi nào? Sao? À thì mới hồi chiều qua đây nè. Sao coi dậy được? Hồi lúc tối qua 9 giờ tôi còn gọi cho nó mà. Thôi đi bà ơi. Nó chết hồi 6 giờ chiều mà. Đâu ra 9 giờ mà bà gọi cho nó được. Tôi tôi, tôi nói thiệt đó mà có thể không vậy. Sao sao tôi không biết gì hết trơn. M mà sao ông anh biết? Vì tôi chính là Khải nè. <cười> Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn